Qua dung tiếp theo trong phần 3 la mã của quyển sách các nói.com.vn cùng những bạn đến nội Mời với trong thương lược hoàng thạch công đã chỉ ra điều quan trọng nhất của dụng binh trước hết là phải điều tra tình hình địch xem lương dự trữ trong kho tính toán xem địch có bao nhiêu lương phân tích mức độ mạnh yếu của địch quan sát thiên thời địa lợi của địch để tìm ra chỗ sơ hở nếu địch không đem quân đi chinh chiến mà điều vận lương thảo thì chứng tỏ nước đó đang xảy ra một nguy cơ gì đó nhìn dân chúng mặc vỏ mình gầy chứng tỏ họ nghèo khổ điều chuyển lương thực từ ngoài ngàn o dặm dân chúng ở đó sẽ thiếu lương thực ăn cả năm điều chuyển lương thực từ ngoài hai ngàn dặm dân chúng sẽ thiếu lương ăn hai năm điều chuyển lương thực từ ngoài ba n g h n dặm dân chúng sẽ thiếu ăn ba năm điều đó gọi là nhà nước trống rỗng mà nhà nước trống rỗng thì dân chúng sẽ cùng khổ dân chúng đói khổ thì trên dưới sẽ không hòa thuận địch từ bên ngoài đánh vào dân chúng ở trong nổi loạn đất nước đó sẽ tan vỡ trong hoạt động quân sự căn cứ vào sự thay đổi tình hình nói trên ở nước địch để quyết định có xuất quân hay không gọi là tùy địch mà đánh việc nước việt tiêu diệt nước ngô thời xuân thu chính là dùng mưu lượng tùy địch mà đánh năm bốn trăm chín mươi bốn trước công nguyên việc vương câu tiễn định đem quân đi đánh nước ngô mưu thần phạm l ạ i can ngăn nói thiên thời chưa đến lúc việc con người cũng chưa nên hãy kiên nhẫn giấu mình chờ nếu cố mà làm sẽ nguy cho đất nước mà hại đến bản thân câu tiễn không nghe kết quả đến nỗi b ì n h bại xưng thần chịu nhục nơi nhà đá câu tiễn bị nước ngô cầm tù ba năm mới thả về nước việt lúc bấy giờ đã nằm gai nếm mật nên thề chết báo thù qua mấy năm khôi phục nước việt phát triển kho tàng chật lương đất đai được mở rộng dân chúng vui vầy no ấm câu tiễn muốn g i ấ y binh báo thù phạm lãi lại khuyên ngăn nước việt tuy đã giàu sông nước ngô còn chưa yếu chưa đến lúc ra quân và đã ngăn chặn được lần ra quân ấy năm 483 t r ư ớ c công nguyên nước ngô bị lục lội b ù a màng bị thất thu cơ tiễn lại định thừa cơ xuất quân phạm lãi lại xuyên can thiên thời đã đến song việc con người chưa tận đại vương hãy cố náng đợi cơ tiễn rất bực bội phạm lãi phân tích rằng nước địch tuy bị nạn lục nhưng lương thực vẫn còn chưa dùng hết nội bộ vẫn chưa có một ẩn họa gì nếu ra quân lúc này nước ngô sẽ trên dưới một lòng cùng đối phó với nước việt câu tiễn là đành nén ngọn lửa phục thù xuống năm bốn trăm tám mươi hai trước công nguyên vua nước ngô là phù sai đem quân lên phía bắc đến hoàng trì tây nam phong khêu tỉnh hà nam bây giờ hợp mặt các chư hầu trong nước chỉ để mỗi thái tử nắm đội quân già yếu trốn giữ câu tiễn thừa cơ đánh nước ngô kết quả quân ngô đại bại kinh thành đổ nát thái tử bị giết ngô vương bị đánh cả trước cả sau thế là phải sửa sang lễ hầu sang nước việt cầu hòa phạm lãi phân tích lúc đó lực lượng nước việt còn chưa đủ để diệt ngô bởi vậy khuyên câu tiễn hãy để nước ngô cầu hòa tạm thời lui binh chờ thời cơ mới năm bốn trăm bảy mươi lăm trước công nguyên tình thế nước ngô ngày càng đi xuống sĩ dân mệt mỏi vua ngô thì kiêu ngạo dâm dật quân tinh nhệ chết gần hết bởi những trận đánh với tề với tấn tiền của cũng tiêu hao vì mấy năm liền chinh chiến lúc ấy nước việt mới g i ấ y binh đánh một trận là tiêu diệt được nước ngô nước việt đem quân đánh nước ngô có lần thất bại cũng có lần thành công có những lúc phá thành cướp đất cũng có lúc mất người mất đất điều quý giá nhất trong chiến tranh là căn cứ vào tình hình của địch mà quyết định đánh hay không đánh với quy mô nào và bằng phương thức nào đó cũng là tư tưởng của tùy địch mà đánh mục đích của tư tưởng này là để chiến thắng địch trong trường hợp không thể thắng được địch tốt nhất là không đánh khi không thể hoàn toàn tiêu diệt được địch thì tốt nhất là tập trung tiêu diệt sinh lực địch trong trường hợp địch mạnh mà ta yếu thì cách chọn lựa thông minh nhất là không hút đầu vào đá áp dụng vào trong công tác kinh tế có thể so sánh sách lược tùy địch mà đánh với quan hệ giữa sản và tiêu tiêu thụ là chỗ dựa của sản xuất lượng tiêu thụ lớn đến đâu thì sắp đặt quy mô sản xuất lớn đến đấy sản lượng không đạt tới số lượng tiêu thụ lợi nhuận của xí nghiệp sẽ bị ảnh hưởng sản lượng vượt quá lượng tiêu thụ tạo nên sự thừa ế của sản phẩm xí nghiệp sẽ bị thiệt thòi về kinh tế những xí nghiệp không nắm bắt thị trường không để ý đến tình hình tiêu thụ mà sản xuất mù quáng thì khó mà không thua thiệt chẳng khác gì một đội quân không xem xét lực lượng và tình trạng quân địch mà đi đánh một cách mù quáng thì tất nhiên sẽ thất bại lấy tiêu thụ định sản xuất là nguyên tắc vô cùng đơn giản trong quản lý kinh doanh thế nhưng những xí nghiệp đi ngược lại nguyên tắc đó sản xuất một cách mù quáng và vì vậy bị thiệt hại lớn về kinh tế cũng không phải là hiếm phân tích nguyên nhân chủ yếu có mấy đặc điểm sau thứ nhất là chạy theo một danh vọng nên ảnh hưởng đến lý trí của người ra quyết sách trách nhiệm lớn nhất của nhà doanh nghiệp là trách nhiệm kinh tế mà mục tiêu chính trong sản xuất của xí nghiệp là giá trị sản lượng và lợi nhuận thế nhưng người ra quyết sách của xí nghiệp lại bị những nhân tố phi kinh tế như danh vọng vinh dự làm lu mờ nên rất dễ đi trượt mục tiêu chính yếu của xí nghiệp đưa ra những quyết sách không có lợi cho xí nghiệp thí dụ một xưởng g ô i tuyến điện nọ thuộc xí nghiệp tập thể từ nay vẫn sản xuất linh kiện bán dẫn và một số sản phẩm nhỏ khi bước vào những năm cuối thập niên tám mươi lực lượng kỹ thuật của xưởng này được nâng cao rất nhanh đạt tới trình độ có thể lắp được máy thu hình đen trắng giới báo chí đã viết bài về xưởng này chủ yếu là tuyên dương tư tưởng coi trọng việc nâng cao kỹ thuật của xưởng thế mà người đưa ra quyết sách của xưởng lại căn cứ vào những bài báo cho rằng sản xuất máy thu hình đen trắng có yêu cầu kỹ thuật cao hơn máy thu thanh bán dẫn và bất chấp tình hình thị trường quyết định vay vốn đầu tư tổ chức dây chuyền sản xuất máy thu hình trong khi đó người tiêu dùng chỉ để mắt đến máy thu hình màu máy thu hình đen trắng đã bị xếp xó khá nhiều rồi Vì v ậ y máy tu h hình đen trắng do s ư ở n g sản xuất không có thị trường tiêu thụ một thế nghiệp đang yên lành như thế chỉ vì thế là một bước xa chân mà bị phá sản thứ hai là thiếu sự đoán đúng về tình hình thị trường dẫn đến những quyết sách sai lầm của người quản lý tình hình thị trường có lúc lên lúc xuống quá trình sản xuất có chu kỳ nhất định nên người quản lý sản xuất cần phải có một tầm nhìn nhất định có dự đoán chuẩn xác như thế mới có được những quyết sách sản xuất đúng đắn thế nhưng có những nhà quản lý chỉ thấy thị trường trước mắt không nắm bắt được sự biến đổi của thị trường kết quả là bị thị trường làm hại thí dụ một nhà máy làm tủ lạnh ở thành phố nọ khi hàng điện gia dụng cung không kịp cầu thị trường tốt đẹp lãnh đạo của nhà máy không biết dự đoán tình hình thị trường m ù quán đi vay vốn mở rộng quy mô sản xuất lắp đặt dây chuyền sản xuất mới đến khi dây chuyền sản xuất mới của nhà máy này còn chưa đi vào sản xuất thì tủ lạnh trên thị trường đã b ả o hòa kết quả là kinh tế nhà máy suy sụp nặng nề từ một đơn vị lớn làm ăn có lãi trở thành một đơn vị mắc nợ lớn đó là do thiếu dự đoán chuẩn xác đi ngược lại nguyên tắc lấy tiêu thụ quyết định sản xuất thứ ba là bị tâm lý theo đuôi quần chúng tác động sản xuất một cách mù quáng đi ngược lại nguyên tắc tùy tiêu thụ mà sản xuất thí dụ mấy năm gần đây trong ngành rượu thuốc lá nước ngọt có nhiều đơn vị đã lên mình ngựa một cách mù quáng nhất là các đơn vị vừa và nhỏ họ không phân tích thị trường mà cứ thấy người khác sản xuất thứ gì cũng sản xuất thứ đó kết quả dẫn đến bất lợi hai chiều tranh giành nguyên vật liệu làm cho giá nguyên vật liệu tăng lên sản phẩm cung lớn hơn cầu tạo nên tình trạng ứ động rất nhiều thuốc lá rượu nước ngọt cuối cùng chỉ còn cách bán lỗ vốn để chạy vốn tuy địch mà đánh là nguyên tắc thông thường nhất trong quân sự thế mà nắm vững và vận dụng được nguyên tắc này lại chỉ có những nhà quân sự thông minh lấy tiêu thụ quyết định sản xuất cũng là nguyên tắc thông thường nhất đơn giản nhất trong sản xuất nhưng vận dụng được nguyên tắc này cũng chỉ có những nhà doanh nghiệp trí tuệ hơn người tại sao người ta không vận dụng được nguyên tắc đơn giản này nguyên nhân là họ bị những nhân tố khác tác động nên đã bỏ qua nguyên tắc thông thường này sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 61. cân nhắc cả lợi hại lo t o à n cả lỗ lãi tôn vũ nói khi xử lý vấn đề một tướng lĩnh giỏi phải biết cân nhắc cả hai mặt lợi và hại biết cân nhắc mặt có lợi thì mới có thể xác định được quyết tâm thắng địch để cho cuộc chiến được phát triển thuận lợi trong trường hợp thuận lợi thấy được cả nhân tố bất lợi có sự chuẩn bị đầy đủ như thế hòa hoạn có thể giải trừ đó là t u â n vũ đã vận dụng tư tưởng biện chứng để nhìn nhận vấn đề chiến tranh trong chiến tranh một tướng lĩnh thông minh cần phải cùng lúc nhận thức được những điều kiện có lợi và bất lợi cho mình bởi trong chiến tranh để chiến thắng đối thủ đều cần những điều kiện nhất định một tướng lĩnh quân sự nếu chỉ nhìn thấy những điều kiện có lợi cho địch mà không nhìn thấy những nhân tố có lợi cho mình thì sẽ mất lòng tin vào chiến thắng ngược lại nếu chỉ nhìn thấy những điều kiện có lợi mà không nhìn ra nhân tố bất lợi của mình tự phụ vô căn cứ dùng quân mù quáng thì có thể sẽ bại vong trong lịch sử loại tướng lĩnh ngu xuẩn như thế cũng không phải hiếm lý hoài quan đời đường là một đơn cử năm công lịch 782, chu thao nguyên là tiết độ sứ hữu châu đời nhà đường cùng với bọn vuông tướng vũ điền nhuệ phản lại triều đình chiếm cứu ngụy châu triều đình cử mã toại đem quân đi đánh quân phản loạn mã toại không đủ sức công phá ngụy châu nên triều đình bèn cử tiết độ sứ sóc phương là lý hoài quan mang 1 5 ờ i l n g h n quân đi tăng viện mã toại cho tướng sĩ xếp hàng nên đón phản tướng chu thao thấy lý hoài quan g mới đến bèn ra mặt gọi ra để đánh lý hoài quan g ngân chiến ngay lập tức m á toại ngăn hãy để chờ tướng sĩ nghỉ ngơi một chút chờ xem xét kỹ tình hình địch rồi hãy đánh lý hoài quan g tự phụ chờ cho địch đứng vững chân thì hậu hoạn sẽ vô cùng chi bằng thừa dịp rất tốt hiện nay đánh một trận để tiêu diệt nó thế là t u â n quân ra đánh hai quân giáp chiến lý hoài quan t r ồ n quân dũng mãnh s ô n g pha chém hàng ngàn quân địch chu thao dẫn quân tháo lui mới t h ắ n g một trận lý hoài quan đã vội k ê u căng không c h ỉ đốn quân ngũ cắm trại bố trí trận địa ngược lại còn cho quân lính xông vào doanh trại quân chu thao cướp bóc của cải lúc ấy một phản tướng khác là vương tuấn vũ nhằm đúng thời cơ dẫn hai ngàn kỵ binh đánh c á c n g à n c h i đội hình của lý hoài quan ra làm đôi bài tướng chu thao cũng thừa cơ chỉnh đốn xong đội ngũ phản kích trở lại lý hoài quan cùng quân sĩ đang say sưa chiến thắng không nghĩ rằng địch có thể phản công cho nên hơn vạn tướng sĩ kinh hoàng luống c u ố n bị quân đội của địch ép đến tận kênh vĩnh tế kẻ bị chết đuối kẻ bị giẫm lên nhau mà chết không sao đếm xuể xác chết dồn lại đến nỗi làm tắt cả một đoạn kênh mã tỏi đem quân đến cứu viện nhưng không kịp đành lệnh cho quân lính cố thủ doanh trại thế là quân của lý hoài quan đang khắp khởi đón chờ thắng lợi l à bị quân địch tiêu diệt hoàn toàn không thể không coi lý hoài quan là tên tướng ngu xuẩn chỉ thấy cái lợi mà không lường trước cái hại giả sử lý hài o quan có chút đầu óc cân nhắc cả hai điệu lợi hại lúc mới thắng lợi bước đầu sẽ không để quân đi cướp bóc của cải ngược lại sẽ chỉnh đốn quân ngũ cân nhắc sách lược đánh địch thêm bước nữa như thế sẽ không bị rơi vào cái họa bị tiêu diệt toàn quân mưu thương và mưu chiến về mặt lý lẽ đều giống nhau lợi và hại có thể cùng một lúc đến với người sản xuất kinh doanh trong mỗi hạng mục kinh doanh đều có thể vừa có lợi vừa có hại người biết cân nhắc cả lợi lẫn hại thì sẽ không ngừng phát triển người chỉ biết đến lợi hay chỉ nhìn thấy hại thì sớm muộn cũng sẽ nếm đòn đau hoặc co lại không dám tiến giữa hai thái cực lợi hại nên giữ một lực căng nhất định mục đích của nhà kinh doanh là vị lợi bởi vậy họ cần biết phát huy hết điều kiện có lợi khắc phục điều kiện bất lợi huống hồ lợi và hại giống như một cặp sinh đôi như hình bóng với nhau nơi có hại thế nào cũng có lợi nơi có lợi cũng có hại đối với một nhà kinh doanh lợi và hại như hai đầu của sợi dây cái theo đuổi là lợi cái lãng tránh là hại làm thế nào để tìm ra con đường đi lên giữa hai thái cực đó sau đây là kinh nghiệm của một số người đã thành công thứ nhất là đừng vay nợ nhiều doanh nhân hoa kiều nổi tiếng ở singapore là ông quách phương phong dùng một trong những biện pháp để đối phó với suy thoái là không vay nợ nhiều tích tiền đợi đầu tư trong ngọn sóng kinh tế hiện đại tập đoàn tài chính của ông quách đã kinh qua nhiều trận suy thoái kinh tế nhưng nhờ ít mắc nợ nên trong tay công ty vẫn còn một nguồn tiền mặt dư thừa rất lớn cho nên không những không bị đánh đổ mà còn ngày càng lớn mạnh vay nợ để kinh doanh là một phương thức rất phổ biến trong hoạt động kinh tế của xí nghiệp hiện đại nhưng đã làm kinh doanh thì thế nào cũng tồn tại hai khả năng thành công và thất bại thành công thì trả được nợ thất bại thì lấy gì trả nợ cho nên muốn đứng ở tư thế không thất bại nhà đầu tư cần nhớ là không để gánh một món nợ quá lớn nợ ít cho dù có thất bại sau này thành công trong kinh doanh hoàn toàn có thể chi trả được nếu nợ quá nhiều chẳng may thất bại rất có thể nghe điều kiện để vay lại tiền lần nữa cũng chẳng có thế thì lấy đâu ra cơ hội mà nhỏm dậy cho nên đừng vay nợ nhiều do ông quách phương phong nêu ra phải nói là một kinh nghiệm quý báu cho các nhà kinh doanh thứ hai là cờ xem ba nước những sản phẩm tiêu thụ trên thị trường có rất ít thứ chỉ có thịnh mà không có suy nên đối với bất cứ mặt hàng nào việc bán chạy hàng cũng chỉ là nhất thời bởi vậy muốn xí nghiệp chiếm được tính liên tục và lâu dài trên thị trường người làm sản xuất kinh doanh sẽ phải như người đánh cờ giỏi ít nhất phải nhìn thấy trước được ba nước cờ có nhà kinh doanh đã miêu tả ba nước cờ ấy là tay có cái để làm túi có cái để đựng lòng có cái để n g h ĩ cái để làm trong tay là sản phẩm mà trên thị trường đang bán chạy túi có cái để đựng tức là thứ sản phẩm đã định hình và sẽ tiêu thụ được ở thị trường từ nay về sau lòng có cái để n g h ĩ tức là mặt hàng đang được nghiên cứu và thiết kế dựa theo sự phát triển của thị trường và sự đổi mới của sản phẩm đối với một số nhà kinh doanh nói chung có được ba nước cờ đó là có thể tránh được thiệt hại do hàng hóa ế ẩm gây nên và giữ được ưu thế chiếm lĩnh thị trường trong một thời gian khá dài thứ ba là phát triển kiểu gấp chảo rất nhiều doanh nghiệp từ tay trắng làm nên c ó người thậm chí từ chỗ mang nợ mà làm nên như những người thay thế các xí nghiệp bị lỗ vốn những nhà kinh doanh đó thường là nóng vội với thắng lợi và đầy lòng tin tinh thần phấn chấn của họ rất cao nhìn thấy được điều kiện có lợi lòng hăng hái vượt trở ngại cũng rất mạnh mẽ đối với những người này phát triển doanh nghiệp theo kiểu gấp chảo là tốt nhất trước hết hãy kinh doanh với quy mô tương đối nhỏ dần dần lấy khoản thu được do kinh doanh thành công đầu tư vào để mở rộng sản xuất làm cho xí nghiệp từ nhỏ thành lớn làm cho món lợi kiếm được từ mỏng biến thành dày phát triển kiểu gắp chảo là phương thức phát triển chắc chắn nhất tuy tốc độ chậm một chút nhưng nền móng vững chắc mức thành công tương đối cao hơn độ nguy hiểm do thất bại ít hơn cho dù có thất bại cũng không quá đau còn có cơ hội nhỏm dậy chính vì vậy mà nó còn là phương thức kinh doanh tránh hại khá chắc chắn sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế sáu mươi hai mưu ra từ thực k ế sách t ì n h ở tính toán q u a n trọng danh tướng của nước tề nhà quân sự nhà chính trị lỗi lạc thời xuân thu có một câu danh ngôn mưu từ thực không thể địch nổi thế nào gọi là mưu từ thực thực ở đây là tình hình thực tế bao gồm cả thực tế của địch thực lực quân sự của ta khí thế chiến đấu rồi sự chênh l ợ c giữa ta và địch cộng thêm những điều kiện khách quan như thiên thời địa lợi nắm được những tình hình đó rồi căn cứ vào sự cho phép của điều kiện vạch ra quyết sách và từng bước tác chiến tương ứng loại mua lược xuất phát từ thực tế có điều kiện thế nào thì đánh thế ấy thì không dễ bị kẻ địch đánh bại thí dụ thời kỳ chiến tranh chống nhật ở trung quốc địch mạnh ta yếu xuất phát từ thực tế ấy mao chủ tịch đã vạch ra phương châm lấy chiến tranh du kích làm chính kháng chiến tám năm ta giành được thắng lợi thời kỳ đầu chiến tranh giải phóng lực lượng quân đội trung quốc t r ê n lệch quá nhiều so với quân quốc dân đảng song tướng giới thạch nôn nóng chiếm thành thị quân đội bị phân tán nên mao trạch đông lại dựa vào thực tế đề ra phương thức đánh vận động chiến trong khi vận động tập trung binh lực thực hiện chia cắt bao vây đối với quân quốc dân đảng và lần lượt đánh tan chúng đến thời kỳ sau của cuộc chiến so sánh lực lượng hai bên đã có thay đổi lớn lực lượng quân giải phóng đã hơn hẳn quân quốc dân đảng lúc ấy chủ tịch mao trạch đông lại đề ra sách lược chuyển vào phản công chiến lược qua ba chiến dịch lớn quân giải phóng đã tiêu diệt hết chủ lực của địch từ chiến tranh du kích ở thời kỳ đầu chiến tranh chống nhật đến tác chiến đại binh đoàn trong chiến tranh giải phóng đều là những phương pháp tác chiến dựa vào thực tế nhờ vậy mà giành được thắng lợi mưu từ thực quan trọng đến thế mà tại sao bao nhiêu tướng lĩnh lại không làm theo được nguyên nhân chủ quan có thể được quy thành bốn điểm một là bàn việc quân trên giấy tuy học thuộc binh thư mà không nắm được thực tế cầm quân đánh trận thì khi ra trận chỉ huy tác chiến thực tế khác xa lý thuyết triều quát thời tam quốc đánh giặc trên giấy không những làm hại chính mình còn hại luôn cả hơn bốn mươi vạn quân sĩ nước triệu mã tốc thời tam quốc bàn về binh pháp hay đến độ gia c á c lượng cũng phải gồm nhưng qua một trận ở n h a i đình cũng nói lên được hắn chỉ là người nộm chỉ biết nói suông hai là tự phụ quá mức những kẻ khoác lác tự phụ ở ngành nào cũng có cả ngành quân sự. trong đó có những tướng lĩnh chưa từng qua chinh chiến dựa vào các loại quan hệ mà nắm giữ binh quyền khi nắm quyền lớn trong tay người người ngưỡng mộ dần sinh ra tự phụ tự cao tướng vương thiệu viễn c r ồ n g quân thời hậu thục là hạng người này hàng ngày tự cho mình là gia cát thời hậu thục khi quân tống sang đánh nước thục vương thiệu viễn c r ồ n g quân chống lại khoác lác rằng quân tống chả bỏ đánh một trận còn cho người chuẩn bị mừng công quả thật con người này đã không hiểu chiến trận càng không biết cách đánh địch đón đánh quân nước tống đánh trận nào thua trận ấy cuối cùng bị bắt trong một căn lều nhỏ người sợ rủng ra mắt khóc sưng lên loại chiến tướng kiểu ấy bốc lên thì tài giỏi hơn bất cứ ai đến lúc làm thì chẳng hiểu chút gì về quân sự họ làm sao mà hiểu nổi ý nghĩa của mưu từ thực tế thứ ba là chẳng c o ai ra gì loại chiến thắng này bị những thắng lợi trước đó làm u mê đầu óc vì đánh trận nào thắng trận ấy trong đầu đã hình thành nếp nghĩ trăm trận trăm thắng từ trong biểu hiện tâm lý cũng nảy sinh ý thức không coi ai ra gì tây sở bá vương hạng vũ là loại người này c ơ n g ư ờ i này sức bạc núi khí thế trùm thế gian từ lúc g i ấ y binh đến lúc tự tử mà chết hầu như trăm trận trăm thắng thế nhưng chính vì những thắng lợi đó mà con người này không thấy được những mối nguy tiềm ẩn sinh ra kiêu căng không thèm để mắt đến một ai cuối cùng chỉ một trận c a i hạ đã bị diệt vong hoàn toàn bốn là vô ý l à m lẫn có một số tướng lĩnh thừa hiểu lý lẽ mưu từ thực tế trong nhiều trận đánh xuất phát từ thực tế đã mưu chiến rất kỹ lưỡng nhưng có lúc cũng bị tác động của những thắng lợi liên tiếp dần dần sinh ra kiêu căng nhìn nhận vấn đề chủ quan từ đó dẫn đến thất bại trong chiến tranh tào tháo là người như vậy c ơ n người này từ đánh bại đổng t r á c t ắ t lã bố phá lưu biểu đánh viên thuật cướp ô s a o đánh bại viên thiệu oai hùng đến thế vậy mà trong trận xích bích lại chịu thua dưới tay của liên quân tôn quyền lưu bị nhỏ yếu tìm hiểu nguyên nhân mới biết là do bị hàng loạt chiến công che mờ mắt xa rời thực tế quyết sách sai lầm nên bị chu du nắm được cơ hội một mồi lửa đốt cho tám mươi vạn đại quân tan t ầ m mây khói tuy đó chỉ là lầm lỡ vô ý nhưng cũng là bài học đáng để tào tháo nhớ suốt đời và cũng để cho các tướng lĩnh đời sau lấy đó mà răng mình những điều phân tích ở trên cho thấy rằng mưu từ thực tế là một nguyên tắc mà các tướng lĩnh quân sự không được giây phút nào coi nhẹ trong hoạt động kinh doanh hàng hóa những người quản lý và ra quyết sách không những phải mưu từ thực tế mà còn phải tin ở tính toán mưu từ thực tế là yêu cầu cơ bản nhất bởi vì trong hoạt động kinh doanh xa rời thực tế sẽ làm cho xí nghiệp nhanh chóng bị thua lỗ phá sản cho nên nếu bất cứ doanh nghiệp nào có người quản lý b à h ò a khoác lác không bám sát thực tế thì cái ngày t à n của doanh nghiệp đó không bao xa một người quản lý xí nghiệp chẳng những phải biết mưu từ thực tế để làm tốt việc kinh doanh mà còn phải biết tính toán chi ly khi nêu ra quyết sách nhằm đạt hiệu quả tốt nhất trong kinh doanh nên vạch ra vài phương án cho mỗi hạng mục về mặt này chúng ta nên coi gương người nhật lấy quyết sách kinh doanh sản phẩm mới của hãng s a n j o làm thí dụ khi phát triển một mặt hàng hãng này đã tính toán rất chi li và tra cứu những thống kê có liên quan trong số những người nghiên cứu phát minh trong một vạn người có chưa tới một người phát minh ra mặt hàng mới mà trong một n g à n người phát minh ra sản phẩm mới có chưa tới một trăm người xin đăng ký giữ độc quyền sản phẩm mà trong một trăm sản phẩm độc quyền ứng dụng vào phát triển công nghiệp chưa tới mười sản phẩm qua phân tích và tính toán chi li hãng này mới hạ quyết sách không phát minh chỉ cải tiến bởi vì làm nghiên cứu và phát minh hiển nhiên là không kinh tế chút nào sau khi loại bỏ mặt nghiên cứu và phát minh hãng này để mắt đến những kỹ thuật đăng ký độc quyền của nước ngoài đối với những kỹ thuật độc quyền có giá trị công nghiệp bỏ một khoản tiền lớn ra mua còn rẻ hơn nhiều so với việc nuôi một lớp người chuyên nghiên cứu sáng chế như vậy là kho sách nói com vn vừa gửi đến các bạn ba kế trong phần ba la mã của quyển sách chiến quốc sách trong kinh doanh mời các bạn đó nghe phần tiếp theo để tìm hiểu kế sáu mươi ba lấy đường vòng làm đường thẳng lấy hại làm lợi Quách quyển sách, Chiến quốc Quân, dung Uyển Xuân Lưu Quốc các sách sách tác nói.com.vn cùng của của Chiến Của theo phần kinh doanh bạn đến nội Trong trong Mời với tiếp giả mã và、Lưu、Vệ kế la Lập Lý Sĩ lấy đường vòng làm đường thẳng lấy hại làm lợi tôn tử nói điều khó nhất trong chỉ huy quân sự là lấy đường vòng vu hồi làm đường thẳng lấy điều kiện bất lợi biến thành điều kiện có lợi cho mình bởi vậy trong khi tiến công để vu hồi tiến lên được phải dùng chút lợi nhỏ lừa nhữ địch như vậy trong trường hợp mình ra quân muộn hơn chậm hơn có thể đến nơi địch chiếm sớm hơn địch đó là ví dụ về sự hiểu được quan hệ giữa đường vòng và đường thẳng đường vòng và đường thẳng hại và lợi đều là quan hệ mâu thuẫn với một mục tiêu tiến công mà nói đường gần nhất là đường thẳng vu hồi quanh co là đường vòng thế nhưng nếu đường thẳng có địch cán trở đánh lâu cũng khó phá nổi lúc ấy tự nhiên đường vòng sẽ trở thành đường thẳng trong thực tế quan hệ giữa lợi và hại cũng vậy khi giao chiến với địch ở vào thế tiến cũng được lui cũng đương nhiên là tốt nhưng trong trường hợp đó binh lính thường thiếu hăng hái lẽ ra có thể đánh thắng có thể do thiếu ý chí mà thành thua trong hoàn cảnh đó lợi đã biến thành hại ngược lại khi quân đội rơi vào thế không có đường lui kẻ địch thì hùng mạnh hiểm họa treo trên đầu nhưng đánh thì có thể thắng có thể thua mà thường lại đánh thắng lúc đó hại đã biến thành lợi những tướng thoái thông minh đều hiểu được quan hệ biện chứng giữa đường vòng và đường thẳng lợi và hại nên đã vận dụng thỏa đáng trong lịch sử chiến tranh những thí dụ thế này rất nhiều một là tôn sách vòng đường đánh vương lãng năm công lịch 196, t tôn sách là anh tôn quyền cầm quân tiến đánh thành phố lăng thái thú cối kê là vương lãng đóng giữ ở nơi này vương lãng ỷ vào công sự kiên cố nên cố thủ tôn sách cầm quân từ trên mặt nước liên tục tấn công đều không hiệu quả chú của tôn sách là tôn tỉnh đề nghị đi vòng từ phía nam thành cổ lăng tập kích vào phía sau vương lãng dễ đánh hơn là đánh chính diện tôn sách nghe theo lời đề nghị đó để đảm bảo kế hoạch được thành công tôn sách đặt kế lừa địch cố ý làm ra vẻ vẫn chuẩn bị tấn công phía trước nhưng lại ngầm cho quân tách ra đi vòng phía sau tập kích vào bình chương là phía tây nam thành cổ lăng vương lãng nghe tin thất kinh vội sai thái thú đơn dương là châu hân đem quân đón đánh tôn sách đã cho quân mai phục giết chết châu hân đánh tan đội quân của hắn vương lãng thấy khó giữ nổi thành cố lăng bèn rút trước ra biển rồi sau thua trận đầu hàng tôn sách bình định toàn vùng cối kê chính nhờ tôn sách lấy đường vòng làm đường thẳng mà đã kết thúc tốt đẹp cuộc chiến này thí dụ thứ hai là k e l i m bô bô lâm nguy mà vẫn thắng Tù trưởng giàu có của hung nô kalim babo là thuộc hạ của quân vương nước tần là diêu hưng thời thập lục quốc năm công lịch bốn trăm lẻ bảy kalim babo gơn quân tự lập ra nước hạ tháng mười năm đó kalim babo cho đặc sứ sang xin thông hôn với quân vương nhà nam lương và bị từ chối kalim babo tức giận tháng mười một năm đó đem hai vạn tinh binh đánh nhà nam lương càng quét ba trăm dặm giết hàng vạn dân chúng bắt đi hai vạn người và hàng chục vạn gia súc đầy túi quay về vua nhà lương cho quân truy kích kalim ba ba biết thế nào cũng phải quyết chiến một phen nên đã tìm tới eo dương vũ để đánh lại hắn thừa hiểu quân sĩ của mình vơ vét được nhiều c ủ cải nên ngại đánh nhau chết uổng vì thế đã đưa quân vào nơi đất chết sau lưng là vách đá t r e o leo đã thế còn cho người đục băng ở hẻm núi để tỏ ý rằng lùi bước là sẽ chết quân nam lương đuổi tới cứ lim bo bo một mình một ngựa xông lên hàng đầu tướng sĩ nhà hạ thừa biết lùi chân là chết chẳng thà xông lên thế là tên nào tên ấy hăng hái giết địch kết quả quân nam lương thua to mười phần chết hết sáu bảy còn lại một ít trốn chạy theo chủ tướng đó là điển hình của chuyển hại thành lợi không có cái hại của địa thế hiểm yếu quân nhà hạ với đầy của cải v ừ a vét được sẽ không cố chết mà đánh hại và lợi trong chiến tranh có thể thông qua tác dụng với quân lính mà nảy sinh ra sự chuyển hóa hoạt động sản xuất và tiêu thụ hàng hóa cũng tồn tại quan hệ biện chứng giữa đường vòng và đường thẳng hại và lợi nếu tận dụng tốt quan hệ này có thể biến đường vòng thành thẳng chuyển hại ra lợi trong kinh doanh hàng hóa nói chung đều là mẹ hát con khen hay ai ai cũng quảng cáo hàng của mình để thu hút người tiêu dùng vậy mà nhà kinh doanh người mỹ henry dickens mở xưởng gia công thực phẩm lại đi ngược lẽ đời thường ông công bố với công chúng rằng thực phẩm có phụ g i a chống ôi tuy giữ được độ tươi lâu song có hại cho sức khỏe c â u tuyên bố ấy đã bị các chủ xưởng thực phẩm kịch liệt phản đối và họ đã liên kết lại tẩy chai hàng của công ty ông làm cho công ty suýt sập tiệm vậy mà qua việc này công chúng lại hiểu được sự thành thực của công ty henry và yên tâm khi mua thực phẩm của công ty khiến công ty này không những khôi phục lại như cũ mà quy mô sản xuất còn mở rộng thêm trên hai lần không hiểu người mỹ này có hiểu được quan hệ biện chứng giữa đường vòng và đường thẳng hay không nhưng về khách quan chính ông đã sử dụng thủ pháp lấy đường vòng làm đường thẳng lấy hại làm lợi là công cụ tư duy mà các nhà kinh doanh hàng quá quen dùng nhất trong việc khơi dậy tính tích cực của nhân viên kích thích họ cố gắng hơn trong công tác thì lấy hại làm lợi là phương pháp rất hiệu quả v í dụ trong những năm 70 để thoát khỏi tình trạng khó khăn do khủng hoảng dầu lửa gây ra hãng hitachi của nhật đã cho hai năm ba công nhân tạm nghỉ việc nhưng lĩnh đủ lương giảm lương của bốn n g h n cán bộ quản lý hoãn lại lịch làm việc của nhân viên mới tuyển dụng chậm hai mươi ngày hàng loạt những biện pháp đó đã cho các công nhân viên thấy được mối nguy của xí nghiệp và càng thấy thấp thỏm lo âu cho đời sống của mình thì họ càng sống chết với xí nghiệp cùng phấn chấn với xí nghiệp để vượt qua cơn hoạn nạn làm cho xí nghiệp chẳng những qua được cơn hiểm nghèo mà còn xuất hiện một cục diện tốt đẹp ngày càng đi lên đối với một xí nghiệp lấy hại làm lợi lấy gian n à n thử trí là những biện pháp rất hiệu quả dĩ nhiên là cái hại chỉ nên ở mức chấp nhận được nếu nặng nề quá làm suy sụp tinh thần thì bị tất đã có hiệu quả ngược lại sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với kế 64 trong 88 kế làm giàu 64. u m n tin ở tính toán suy nghĩ cẩn thận trong kinh doanh tôn tử nói người không hiểu hết được cái hại của cách dùng binh thì sẽ không có khả năng hiểu được ích lợi của việc dùng binh lợi và hại là hai cực đối lập nhau trong hoạt động quân sự hai cực đối lập này lại cùng tồn tại người cầm quân chỉ biết chạy theo cái lợi mà quên đi cái hại có thể xảy ra thì hiểm họa có thể sẵn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào đương nhiên nếu chỉ nhìn thấy cái hại mà không nhìn thấy cái lợi thì sẽ không dám dùng binh cho nên người dùng binh phải biết cả lợi lẫn hại trong quá trình chạy theo cái lợi luôn luôn phải đề phòng cái hại nảy sinh các nhà quân sự thời xưa cho rằng dùng binh như chơi với lửa phải bền tâm huyết c ừ n g trải nhiều cân nhắc cả lợi cả hại nghĩ kỹ làm thận trọng mưu tính chi l y người nào hiểu thấu đáo cái hại của dùng binh nắm vững những nguyên tắc này đến lúc không dùng binh không được thì mới có thể đánh thắng ngược lại thấy lợi quên hại dùng binh vụn về thường là do quên phòng ngừa nguy hại mà bị hại những thí dụ như vậy trong lịch sử rất nhiều tần mục công thời xuân thu chiến quốc đem quân đi đánh nước trịnh nửa đường bị nước tấn phục kích khiến cho toàn quân đại bại là một trong những ví dụ đó sau khi chấp chính tần mục công luôn cảm thấy lãnh thổ của mình quá chật hẹp thường muốn thông qua chiến tranh để mở mang bờ cõi năm 628 t r ư ớ c công nguyên mục công nhận được tin tình báo từ nước trịnh nói rằng trịnh đại phu kỷ tử đã giữ được chìa khóa b ắ c thành nếu tần mục công đem quân sang đánh người này sẽ làm nội ứng một công hỏi ý kiến của kiến thúc kiến thúc đáp nước trịnh xa ta ngoài ngàn dặm quân ta muốn đánh thì phải giữ bí mật dựa vào đánh úp mà thắng nhưng quân ta đi đường xa đến đánh làm sao mà giữ được bí mật đánh một kẻ đã đề phòng rất khó thắng cho rằng có thắng cũng chẳng thu được lợi gì mà nếu thua thì thiệt hại ấy cực kỳ nặng nề tần m ụ t công không nghe lời khuyên đó cử ba viên tướng là mạnh minh thị tây khất thuật bạch kỷ bính đem quân đánh nước trịnh trên đường quân tần hành quân ngang qua nước hoạt một người lái trâu nước trịnh tên là huyền cao nghe tin nước tần đem quân đánh nước mình bèn nghĩ ra một kế một mặt cho người báo tin về nước một mặt chọn trâu bò béo mạo xưng là sứ thần nước trịnh được lệnh ra đón và ủ y lạo quân tần mạnh minh thị thấy nước trịnh đã biết nước tần xuất quân tất nhiên là có phòng bị nên có đánh cũng khó mà thắng được lúc này quân tần đang ở biên giới nước hoạt nên thuận tay giác bò tập kích đánh nước hoạt cướp sạch của cải của nước này chở đầy xe mà về trên đường thu quân đi qua vùng vườn đào nước tấn tấn quả công liền chiêu tập bá quan văn võ bàn đối sách quan đại phu tiên chẩn nói quân nước tần đi đánh nước trịnh lòng tham đến cực độ nếu tha cho chúng sẽ là mối họa về sau thế là nước tấn quyết định phục kích quân tần tháng ba năm 672 t r ư ớ c công nguyên quân tần từ nước hoạt trở về xe chất đầy của cải đội ngũ lỏng lẻo hành động trễ nải vừa đến vùng núi hiểm trở liền bị quân tấn chia cắt ra mà đánh quân tần bị tiêu diệt hết ba chủ tướng bị bắt đấy là kết quả của việc tham lợi mà quên hại trong hoạt động kinh doanh thương nghiệp lợi và hại song song tồn tại buôn bán cũng như đánh giặc chỉ biết c ầ u lợi mà quên hại thì sẽ bị lụy vì họa hại bị hại trong hoạt động kinh doanh tuy không giống như đánh giặc phải trả giá bằng máu nhưng cũng phải bỏ tiền mang nợ phá sản thậm chí có khi còn bị nợ nần quấy rầy suốt đời cho nên người kinh doanh phải cùng lúc nghĩ đến tình hình lợi và hại những nhà doanh nghiệp có kinh nghiệm có đầu óc thường lấy chất lượng dịch vụ để duy trì thị trường của mình giữ vững thị trường của mình bằng cách tính toán kỹ lưỡng nắm chắc nhu cầu xã hội và qua điều tra tỉ mỉ để phát hiện lĩnh vực mới của mình một là thành tâm nhận lỗi sai sót trong tiêu thụ hàng hóa là điều khó tránh khỏi khi có sai sót hoặc hiểu lầm xảy ra nếu xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ và quy tính của doanh nghiệp một nhân viên trung quốc thường trú tại mỹ có kể một câu chuyện như sau một đôi vợ chồng nọ đang đi mua hàng tại một siêu thị ở n e v york người vợ vô ý để xe mua hàng đụng rơi hai chai rượu trên giá họ l u n g cuống không biết làm gì cần người phục vụ thì lại luôn mồm nói xin lỗi xin lỗi lúc ấy người quản lý siêu thị cũng có mặt và nói rõ trách nhiệm là do siêu thị vì đã không kê vững giá hàng nên dẫn đến sự cố họ không những không bắt khách đền tiền mà còn luôn miệng xin lỗi và nhiệt tình tháp tùng khách đi mua hàng sự việc đó làm cho hai vợ chồng khách hàng h ơ i sức cảm động không những họ trở thành khách hàng thường xuyên của siêu thị mà còn quảng cáo với mọi người về thái độ phục vụ của siêu thị đó là nhờ tinh thần thành tâm nhận lỗi của nhân viên siêu thị ngược lại với chuyện này một số người bán hàng của chúng ta khi gặp trường hợp trên nhất định không buông tha khách hàng nhẹ thì cũng bồi thường nguyên giá nặng thì vừa phải đền tiền vừa phải nghe mắng hơn thế nữa có khi còn dở trò cẳng chân cẳng tay với khách hàng thái độ phục vụ như thế thì làm sao mà mong khách hàng trở lại nữa hai là phục vụ tỉ mỉ nhắm trúng vào nhu cầu của xã hội đưa ra thị trường những mặt hàng mà khách hàng yêu cầu thì nhất định sẽ thu hút được đông đảo khách hàng như một nhà máy vật liệu xây dựng ở thượng hải lúc mới đưa sơn ve ra thị trường bán dùng quy cách năm mươi kg một thùng kiểu đóng gói như vậy chỉ tiện cho người bán còn người tiêu dùng thì nhà ở diện tích vốn chật hẹp ai lại đi mua loại sơn ve thùng năm mươi kg về để ở nhà cho nên nhà máy đã sửa quy cách đóng gói thành mười kg năm kg rất được người tiêu dùng hoan nghênh lại như xi măng thông thường đóng gói một túi là năm mươi kg thế nhưng người tiêu dùng có nhà bị bông mãn tường chuột khoét một cái hang hoặc muốn ghép mấy viên gạch sứ ai lại đi mua một túi xi măng năm mươi kg về để ở nhà thế là có cửa hàng đã đóng xi măng thành gói nhỏ từ một kg rất được hoan nghênh ngược lại có một nhà máy sơn quy cách đóng gói nhỏ nhất là một kg loại quy cách ấy đơn vị tập thể dùng thì quá nhỏ gia đình hoặc cá nhân dùng thì lại quá lớn thế nhưng nhà máy ấy vẫn cứ để nguyên như vậy không chịu cải tiến thứ ba là nhận hàng trả lại là người tiêu dùng đại đa số đều mua hàng để dùng chỉ cần hàng hóa tốt và vừa ý là được nói chung không ai muốn phiền phức đi đổi hàng phàm những người đến đổi hàng phần lớn là hàng không vừa ý không thích hợp hoặc trong lòng không thích thứ hàng này ở thượng hải có một cửa hàng may mặc cho phép khách đổi hàng đã mua kết quả là làm cho khách hàng cảm động thu được kết quả tốt đẹp là trả lại một bán thêm mười ngược lại có một số cửa hàng còn ngu xuẩn dán dòng chữ hàng mua rồi miễn đổi hoặc trả lại khiến khách hàng nhìn thấy đã ngán ngẩm thì làm sao buôn bán được thứ tư là dịch vụ hậu mãi người tiêu dùng mua những mặt hàng lớn đắt tiền sợ nhất là dịch vụ hậu mãi có một số doanh nghiệp khôn ngoan đã mở mạng lưới bảo hành sửa chữa khắp nơi họ tổ chức phục vụ sửa chữa bảo hành sản phẩm rất chặt chẽ và nhiệt tình khiến khách hàng an tâm và tin tưởng việc đó giúp thúc đẩy mạnh mẽ việc tiêu thụ sản phẩm có rất nhiều phương thức kinh doanh chỉ cần nhà kinh doanh hiểu được một lẽ trong đó là mưu tính chi ly thì thế nào cũng tìm ra được phương thức thích hợp với mình tiếp theo đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế sáu mươi lăm biết địa thế thì thắng chọn được đất thì phát tài gia cát lượng nói rằng không biết địa thế nơi đánh trận mà hòng thắng trận là điều chưa từng có bao giờ đó là một cách để nhấn mạnh tầm quan trọng của hoàn cảnh địa lý với việc dùng binh tác chiến trước gia cát lượng tôn tử cũng rất chú trọng đến địa thế trong mười ba bài binh pháp ngoài một bài chỉ bàn về địa hình ra còn rất nhiều chỗ khác nói tới tầm quan trọng của địa hình tôn tử nói không biết chiến địa không biết ngày giờ chiến đấu thì bên trái không cứu được bên phải bên phải không cứu được bên trái trước không cứu nổi sau sau không cứu nổi trước ông cho rằng nắm vững địa hình và biết vận dụng nó chiếm đến nửa nhân tố trong chiến tranh biết chỗ có thể đánh của địch biết chỗ có thể đánh được của ta mà không biết chỗ không thể đánh được của địa hình thì mới thắng được một nửa cho nên người biết cầm quân biết mình biết người biết đất biết trời thắng không phải khó các nhà quân sự phương tây cũng coi trọng sự hiểu biết địa hình địa thế trong chiến tranh đại đế nước phổ s e r e s trong lời dạy các tướng quân cũng chỉ ra rằng t r u y thức về địa lý đối với một vị tướng như súng trường đối với lính bộ binh công thức số học đối với nhà kỹ hà học đều quan trọng như nhau nếu không biết tí gì về địa lý thì không thể không tạo nên sai lầm lớn tác động của điều kiện địa lý vô cùng quan trọng thí dụ đất hiểm thì phòng thủ một người giữ ải và người chưa đánh nổi đất hẹp thì có thể bố trí mai phục để với một giá nhỏ đổi lấy thắng lợi lớn rừng cây đồi núi thích hợp đánh du kích vùng đồng bằng rộng lớn thích hợp với giả chiến hãy lợi dụng điều kiện địa lý để tác chiến linh hoạt và khéo léo thắng địch trong chiến tranh có vô vàn g thí dụ như địa lôi chiến địa đạo chiến tác chiến đồng bằng đều là những hình thức chiến tranh lợi dụng địa lợi hoặc khi quân đội hai bên tranh chấp v ề việc tranh lấy cao điểm hoặc địa hình có lợi là hành động quân sự đầu tiên ngoài ra trong giả i chiến xây đắp công sự tức là dùng sức người để cải biến địa hình có tác dụng giảm bớt thương vong cho mình tóm lại người nào được địa lợi thì yếu cũng có thể thành mạnh mất địa lợi thì mạnh cũng hóa yếu trong kinh doanh tiêu thụ hàng hóa tác động của điều kiện địa lý cũng quan trọng như trong chiến tranh cùng vốn liếng như nhau cùng trình độ kinh doanh như nhau nhưng người có điều kiện địa lý ưu việt thì phát tài người có điều kiện địa lý kém thì bị phá sản cho nên những nhà doanh nghiệp dày dặn trên thương trường rất để ý chọn lựa vị trí địa lý và xác định kinh doanh những h à n g mục khác nhau theo vị trí địa lý khác nhau đằng điền điền doanh nhân người nhật đã nghiên cứu rất kỹ cách buôn bán của người do thái ông cho rằng một trong những nhân tố quan trọng để phát tài của người do thái là họ coi trọng việc chọn lựa vị trí kinh doanh và bản thân ông cũng đã tiếp thu được kinh nghiệm đó của người do thái trong việc chọn địa điểm đặt cửa hàng ông đã mất rất nhiều công sức hàng ngày ngồi ở phòng làm việc tại tầng gác một đại lâu ông dùng ống nhòm quan sát người đi lại rồi ghi chép tỉ mỉ qua một thời gian dài điều nghiêng ông chọn được địa điểm đẹp nhất bề mặt cửa hàng không lớn lắm nhưng mỗi ngày có mức doanh thu tới hai triệu yên cho dù ở cùng một khu buôn bán chỉ cách nhau 10 mét nhưng hiệu quả kinh doanh đã khác xa nhau khi chọn địa điểm kinh doanh những nhà buôn trước đây ở thượng hải cũng rất chịu suy nghĩ ví dụ năm 1915, h hai nhà buôn quách tuyền quách thái đến thượng hải chọn địa điểm mở cửa hàng bách hóa trước hết họ tìm một đoạn phố phồn hoa nhất thượng hải và đã rút ra kết luận đường nam kinh là nơi có tần số người qua lại cao nhất sau khi chọn được đường nam kinh họ lại nghiên cứu địa điểm cụ thể qua điều tra họ thấy địa điểm gần phòng trà nhật thăng là tương đối lý tưởng xác định được q u ả n g phố ấy rồi hai người lại nghiên cứu để xem nên đặt cửa hàng ở đầu nam hay đầu bắc để thống kê chính xác số lượng người qua lại hai anh em ngồi cả ngày ở hai bên đường cứ mỗi người đi ngang qua lại bỏ vào túi một hạt đậu qua hàng loạt những nghiên cứu như thế họ đi đến kết luận là xây dựng cửa hàng bách hóa ở đoạn phía nam phòng trà nhật thăng có những địa điểm kinh doanh được hình thành dựa trên lịch sử và nhu cầu xã hội cho nên bất kể buôn bán thứ gì cũng đều tiêu thụ được ví dụ vương phủ tỉnh và dãy láng ở tiền môn bắc kinh là nơi có ảnh hưởng lớn nhất nước người đến bắc kinh đa số đều đến đây dạo mấy vòng cho nên buôn bán ở những nơi này từ vàng bạc đồ trang sức đến sách báo tranh ảnh từ đồ điện gia dụng cho đến bữa ăn trưa kiểu âu kiểu á thứ gì cũng tiêu thụ được ngược lại ở bến xe bến tàu hoặc nhà ga tuy người đông thật đấy nhưng là khách vội vã qua đường rất ít người đến những nơi này mua hàng cao cấp hay đồ lưu niệm đắt tiền thứ mà họ cần đa số là đồ ăn thức uống sách báo tiêu khiển hoặc những vật kỷ niệm mang đặc điểm địa phương với giá bán không cao lắm điều đó nói lên rằng việc chọn địa điểm và hạng mục kinh doanh sau khi đã chọn địa điểm đều rất quan trọng nhà quân sự chú trọng tùy địa thế mà điều binh chọn thế mà đánh thì người làm kinh doanh cũng phải chọn đất kinh doanh tùy đất mà đặt cửa hàng đối với nhà kinh doanh mà nói nếu chọn đúng địa điểm kinh doanh và chọn đúng hàng hóa để kinh doanh tại địa điểm ấy thì coi như đã thành công được một nửa như vậy là kho sách nói com vn vừa gửi đến các bạn nội dung của kế 63, 64 và 65. m ờ i các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế 66. lường thời lựa thế nắm vững thời cơ lương thời lựa thế nắm vững thời cơ lương thời lựa thế chủ yếu yêu cầu con người nhận thức rõ tình thế và nắm vững thời cơ trong quá trình phát triển của sự vật lương thời lựa thế mới chỉ là nhận thức mục đích vận dụng nhận thức đó là để nắm vững thời cơ trong hoạt động quân sự l ư ờ n g thời lựa thế tức là khả năng nhận thức rõ cuộc diện chính trị thấy được sự tương quan lực lượng giữa địch và ta hiểu rõ nhân tố tác động bên ngoài và dự đoán những thay đổi có thể xảy ra về tương quan lực lượng hai bên của người cầm quân thí dụ năm 1945, chiến tranh chống nhật của trung quốc đang tiến gần đến thắng lợi hồng quân liên xô tiến quân vào đông bắc quân nhật ở đông bắc đầu hàng lúc đó vùng đông bắc trung quốc là khoảng chân không về chính trị trung ương đảng cộng sản trung quốc nắm vững thời cơ lập tức tổ chức mười vạn quân cùng c á c bộ đảng và chính quyền đến ngay đông bắc xây dựng chính quyền đó chính là hành động quả đoán qua lường thời lựa thế và nắm chắc thời cơ quan hệ giữa lường thời lựa thế và nắm chắc thời cơ là một bên là nhận thức một bên là hành động một bên là căn cứ của hành động một bên là kết quả của hành động có nhận thức chuẩn xác về lường thời lựa thế thì kết quả nắm chắc thời cơ mới được chuẩn xác chỉ đạo hoạt động kinh tế cũng như chỉ đạo chiến tranh cần phải lường thời lựa thế chỉ có lường thời lựa thế thì mới nói đến chuyện nắm chắc thời cơ trong hoạt động kinh tế có thể nói lường thời lựa thế là chuyện hết sức phức tạp bởi vì sự thay đổi của nền kinh tế thị trường không hề có quy luật muôn thở như thủy triều sớm xuống chiều lên mà nó như tiết trời tháng sáu lúc nắng lúc mưa hết sức thất thường cũng thứ hàng đó hôm nay đắt như tôm tươi nhưng ngày mai có thể chẳng ai thèm ngó cũng thứ hàng đó hôm nay chẳng có ai hỏi tới nhưng ngày mai chẳng hiểu nguyên cớ gì nó bỗng đắt như tôm tươi trong nền kinh tế thị trường biến đổi khôn lường này không có đầu óc lường thời lựa thế thì sẽ chẳng bao giờ tìm thấy thời cơ nhưng lường thời lựa thế không phải là việc dễ dàng như hồng nhân cán trong tư chính tân biên đã nói người thấy việc hôm nay hầu như không thể làm được dự kiến mai sau có thể làm nắm chắc thời cơ sẽ có phút về sau người thấy việc hôm nay làm được ngày mai không làm được mà cứ tích cực chơi trội tất nhiên sẽ bị nó hại không biết lường thời lựa thế thấy c ủ mới sinh ham thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào thấy nắng nóng đầu mới đi đ a n m ũ thấy nước lên mới đi đ a n thuyền cái kiểu kinh doanh theo phong trào như thế không những hàng hóa không tiêu thụ được mà có khi còn ế ẩm tồn động đáng buồn chú thích thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào thành ngữ trong nguyên bản thấy người ta bắt được cá mình cũng đi đ à n lưới Hết chú thích. chẳng ú thích. h c hạn cuối những năm tám mươi rượu bia ở trung quốc t i thụ khá tốt cả nước bỗng chẳng ai bảo ai rầm r ộ tranh nhau xây dựng nhà máy bia đã thế còn lưu truyền khẩu hiệu thế này không làm nhà máy rượu bia thì cũng chớ nghĩ được làm huyện trưởng kết quả là giá nguyên liệu tăng vọt giá sản phẩm lại tụt xuống nhiều nhà máy sản xuất rượu bia lỗ vốn trầm trọng tuy chưa tuyên bố sập tiệm nhưng cũng khó tiến hành sản xuất đó là do người kinh doanh thiếu đầu óc kinh tế không biết lường thời lựa thế đi tát nước theo mưa hại cho xí nghiệp hại cho cả lợi ích của nhà nước trong hoạt động kinh doanh không nhất thiết phải có trí tuệ siêu phàm mới lường thời lựa thế được chỉ cần tỉnh táo nhạy bén và có óc thực tế chẳng hạn ở tỉnh hồ bắc có một học sinh mới tốt nghiệp trung học phổ thông xem trên báo thấy có tin nói rằng nọc bò cạp không những đắt hơn vàng mà còn là vị thuốc xuất khẩu loại sâu phấn vàng là mồi nuôi bò cạp lại rất rẻ nên nuôi bò cạp sẽ rất hiệu quả hơn nữa người nuôi bò cạp ít lại có các trạm dược liệu thu mua vốn liếng cũng không cần nhiều qua phân tích cậu đã chọn nghề nuôi bò cạp là nghề chẳng ai nghĩ tới và cũng chẳng ai thèm làm chỉ trong hai năm cầu đã kiếm được mười vạn đồng đó chính là kết quả của việc nắm chắc thời cơ trong thực tế hoạt động kinh doanh hãy đi thật sát nhu cầu thị trường bám thật sát sự thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng theo dõi chặt chẽ chiều hướng tiêu dùng của xã hội để phát hiện ra manh mối nắm bắt thời cơ dự đoán ngày mai từng bước từng bước tìm đúng hạng mục kinh doanh đó là sự lường thời lựa thế nắm vững thời cơ thiết thực nhất một nhà kinh doanh như thế dứt khoát sẽ là người thành công trong cạnh tranh thương nghiệp sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đếm với nội dung của kế 67 trong 88 kế làm giàu 67. chiến thắng không lặp lại tùy thế mà đổi khác đi trong quân sự theo hình thế mà đổi khác tùy địch mà thay đổi chiến thắng không lặp lại đều có chung một ý nghĩa tức là không nên giữ mãi một cách đánh không nên theo giáo điều cứng nhắc mà phải xem tình trạng tương quan lực lượng giữa ta và địch rồi căn cứ vào thời gian địa điểm khác nhau mà xác định phương án tác chiến t u â n vũ nói đại ý rằng địch tuy đông nhưng để họ vào nơi không có đất dụng võ thì có thể đạt được thắng lợi bởi vậy thông qua vận trù sẽ biết được kế sách thắng hay bại thông qua thăm dò tình báo sẽ biết được hoạt động của địch thông qua việc dò xét địa hình sẽ hiểu được những vấn đề có liên quan đến sự sống còn của quân đội thông qua đọ sức thăm dò sẽ biết tương quan lực lượng hai bên bởi vậy trình độ cao nhất trong việc sắp đặt quân đội là có thể giấu kín được quân đội giấu được kín mới khiến địch không nắm được tình hình cụ thể bên ta mưu sĩ của địch cũng không có cách gì v à định ra chiến thuật có hiệu quả căn cứ tình hình cụ thể để áp dụng cách đánh tương ứng để giành thắng lợi mà địch không hề biết đấy là nhờ đâu ai cũng biết chuyện bên ta giành thắng lợi nhưng không biết ta giành thắng lợi như thế nào cho nên mỗi lần chiến thắng địch đều không dùng một phương pháp giống nhau mà căn cứ vào tình hình cụ thể không ngừng thay đổi phương pháp chiến thuật điều kỳ diệu trong khi dùng binh là ở chỗ biến biến đổi nhưng biến ở đây không phải biến tùy tiện theo ý mà phải căn cứ vào thời gian địa điểm điều kiện và tình hình địch để áp dụng phương thức tác chiến tương ứng tức là tùy địch mà biến đổi trong chiến tranh sự biến đổi khôn lường vận dụng kinh nghiệm và cách đánh trong quá khứ chưa vị tất đã thắng vận dụng những điều tối kỵ của nhà binh chưa vị tất đã không thắng địch vấn đề mấu chốt là ở tình hình cụ thể thì phân tích cụ thể căn cứ vào đặc điểm của địch để thiết kế ra phương án chiến thuật một cách khéo léo nhà quân sự lỗi lạc thời tam quốc tư mã ý đã đánh lại phản tướng mạnh đạt và công tôn g uyên đã vận dụng hai cách đánh hoàn toàn khác nhau tư mã trần quế hỏi trước đây mạnh đạt phải biến theo nước thục thái úy đem quân đi tám bộ cùng tiến ngày đêm không nghỉ vội đánh thượng ngưng chỉ hơn mười ngày đã công phá được thành trì kiên cố bắt giết được mạnh đạt ngày nay quân ta từ nơi xa đến mà lại án binh bất động không hiểu là tại nguyên cớ gì t ừ mã ý đáp năm ấy mạnh đạt quân ít lương đủ quân ta đông gấp bốn lần mà lương ăn không đủ dùng một tháng nếu nhìn vào số quân lấy bốn người đánh một chắc chắn là sẽ thắng nhưng nếu nhìn từ quân lương lấy một tháng so với cả năm thì làm sao mà không cố đánh nhanh quyết nhanh bây giờ địch đông ta ít địch đói ta no trời thì mưa liên miên không dứt đánh cũng vô ích bởi vậy hành động của chúng ta là giả bộ yếu đuối bất lực với địch đang giữ thành để mê hoặc công tôn nguyên để nó ở yên tại quả bình chờ mùa tạnh trời trong bắt hắn sẽ như bắt cá trong giỏ chẳng mất công mất sức gì tình hình không ngoài dự đoán của tư mã ý đến hôm trời lạnh lương thực trong thành đã gần cạn lính tráng đói khát không chịu nổi không còn sức chiến đấu quân ngụy đánh vào thành rất dễ dàng giết công tông uyên dẹp được loạn liêu đông đối với mọi cách đánh t ư m n ái ý đều vận dụng nhuần nhuyễn phương thức tùy địch mà biến đổi chiến thắng không lặp lại không có nghĩa là không thể dùng phương pháp giống nhau để đánh trận mà là phải vận trù hợp lý sử dụng thỏa đáng thời xuân thu chiến quốc tướng nước tần là mạnh minh thị cầm quân đi đánh nước tấn sau khi quân tần vượt hoàng hà mạnh minh thị mệnh lệnh cho đốt hết thuyền bè dùng kế đục ván cho chìm thuyền năm hai trăm lẻ bốn trước công nguyên hàn g tín h đem quân đánh nước triệu cũng dùng kế đục ván cho chìm thuyền kết quả cũng đánh bại quân triệu như thế có người hỏi dùng kế đó có ý nghĩa gì hàn g tín h nói đưa đến đất chết mà sao được sống vì bị mất đường về nên binh lính phải chiến đấu đến chết mới thôi đó là lẽ thứ nhất quân triệu thấy ta bày trận ở bên sông cho rằng ta không hiểu gì binh pháp k i n h địch mà xuất kích ta thì giáp công cả trước cả sau đó là lẽ thứ hai có hai điểm đó đủ để cho quân ta thắng địch tính đối kháng và tính cạnh tranh trong hoạt động kinh tế tuy không vật lộn phải bỏ mạng hay đổ máu như hoạt động quân sự nhưng những xí nghiệp thất bại trong hoạt động kinh tế cũng khó sống nổi cho nên việc kinh doanh của xí nghiệp cũng phải nhờ đến nguyên tắc chiến thắng không lặp lại để mong trăm trận trăm thắng mỗi hoạt động kinh doanh đều thành công sách lược kinh doanh của xí nghiệp cũng phải quán triệt nguyên tắc theo tình thế mà đổi khác căn cứ vào nhu cầu thị trường và tình hình của đối thủ cạnh tranh mà xác định chiến thuật kinh doanh của mình căn cứ vào kinh nghiệm thành công của một số xí nghiệp theo tình thế mà đổi khác để chỉ đạo xí nghiệp người ta rút ra được những phương pháp sau đây là quyết tâm vượt qua khó khăn những xí nghiệp cỡ lớn sức ì quá lớn hạng mục sản xuất đơn điệu vốn chiếm dụng của thiết bị quá cao khi gặp thị trường lên xuống bấp bênh sản phẩm tồn động thì làm thế nào vượt qua khỏi khó khăn những xí nghiệp như thế này quay đầu rất vất vả chuyển hướng sản phẩm cũng chẳng dễ dàng bởi vậy phải phân tích xem lĩnh vực mà mình đang theo đuổi có tiền đồ không sản phẩm làm ra có đáp ứng nhu cầu xã hội không nếu xã hội có nhu cầu lâu dài đối với sản phẩm này khó khăn chỉ là tạm thời do sự cạnh tranh của đối thủ cùng ngành nghề tạo nên thế thì nên vận dụng ưu thế từ trước tới nay của mình sản xuất với hiệu suất cao chất lượng cao để cho ra những sản phẩm rẻ hơn mà chất lượng tốt hơn chèn đổ những xí nghiệp thực lực yếu hơn mình lấy chất lượng sản phẩm để giành thị trường thí dụ một nhà máy cơ khí cỡ lớn nọ có hơn hai vạn cán bộ công nhân viên sản phẩm chủ lực của nhà máy là xe mô tô năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy mô tô bị ế hàng đến n ổ i lương không đủ phát chuyển hướng sản xuất ư đối với một xí nghiệp tầm cỡ thế này mà chuyển hướng sản xuất thì quả thật rất khó khăn những người ra quyết sách của nhà máy bình tĩnh ngồi lại phân tích và phát hiện thấy không phải thị trường không có nhu cầu về xe mô tô mà nguyên nhân là do bị xe mô tô nhập khẩu chèn ép bất lợi này đã được khắc phục cùng với sự thay đổi về chính trị thế là họ chú trọng khai thác mẫu mã và chủng loại xe mới nghiến răng vượt qua khó khăn để chào đón một tương lai tươi sáng hơn hai là xoay chuyển phương hướng theo hàng đến chợ có những xí nghiệp đứng trước khó khăn vẫn không dừng bước chỉ điều chỉnh phương hướng sản xuất một chút là tìm ngay ra thị trường mới chẳng hạn như nhà máy giấy huyện phủ ninh xưa nay vẫn sản xuất giấy trắng năm một nghìn chín trăm tám mươi chín bị các xí nghiệp nông thôn cạnh tranh mạnh mẽ trong tình hình ấy họ nghiên cứu và đi vào sản xuất mặt hàng mới là bìa lót hợp quần áo kết quả là họ đã đi đúng hướng đơn đặt hàng liên tiếp đến tay tuy cũng sản xuất giấy nhưng chỉ điều chỉnh phương hướng một chút thay đổi một sản phẩm mới là tìm thấy một chân trời mới tránh được cuộc đụng độ sức đầu mẽ tráng với d xí nghiệp n cùng ngành ba là quay mũi tàu tìm hướng đi mới trong trường hợp sản phẩm truyền thống vừa không có ưu thế kỹ thuật lại vừa không có sức mạnh vốn thì quay mũi tàu tìm hướng đi mới có thể sẽ đem lại sức sống cho doanh nghiệp thí dụ nhà máy dài vải tân tinh ở n g o à i ô thạch gia trung trước đây là xưởng ép nhựa sắp bị phá sản căn cứ vào tình hình thị trường nhà máy quay sang sản xuất dày thể thao lập tức thu được thắng lợi từ một xưởng thua lỗ trở thành một xí nghiệp cỡ t r u n g có mức thuế lợi tức một triệu bảy trăm ba mươi n g à n nhân dân tệ thứ tư là đánh giá đúng tình hình tùy cơ ứng biến để xí nghiệp có thể phồn vinh trong một thời gian dài cần phải hàng ngày hàng giờ bám sát thị trường theo dõi sự biến động của thị trường để tùy cơ mà ứng biến đến mức có khó khăn thì có thể khắc phục có cơ hội thì có thể nắm chắc về mặt này tập đoàn dày k h u i sao thanh đảo đã giành được thành công khá tốt đẹp chiến lược kinh doanh của họ là chặn đứng ở sơn đông mắt nhìn ra cả nước vượt ra châu á để vươn tới toàn cầu Thủ đoạn kinh doanh là mi không ta có mi có ta mới mi mới ta tốt hơn mi tốt hơn ta ta thay đổi và phương thức tiêu thụ là ký gửi kết hợp với đại lý với phương thức quản lý cạnh tranh và tiêu thụ đó tập đoàn này đã thực hiện nguyên tắc theo tình thế mà đổi khác tùy cơ ứng biến một cách thành công trong quân sự có phép chiến thắng vô định thì trong kinh doanh xí nghiệp cũng có phép vô định về doanh lợi không có cách kiếm tiền nào cố định phải căn cứ vào thời gian địa điểm tình hình khác nhau mà xác định sách lược kinh doanh tương ứng dùng cách kiếm lời của người khác chưa chắc mình đã kiếm được lời phương thức kinh doanh mà người khác dùng không đạt hiệu quả nhưng nếu ta biết biến hóa và dùng đúng cách lại kiếm được tiền mấu chốt l ỡ chỗ tùy thế mà đổi khác tiếp theo đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với kế sáu mươi tám đánh vào ngoại giao để thắng kết giao để thêm lợi tôn tử nói rằng khi hai bên giao chiến thượng sách là đập tan kế hoạch chiến lược của địch t h ứ đến là đập tan mối ngoại giao của địch thông qua ngoại giao để thắng địch tuy không cao minh bằng vạch trần mưu kế của địch nhưng cũng không đến n ổ i không phải là phương pháp khéo léo để thắng địch phá ngoại giao là một trong những hoạt động ngoại giao hoạt động ngoại giao là giải quyết các vấn đề có liên quan đến lợi ích giữa các quốc gia các tập đoàn khác nhau hoạt động ngoại giao mà tôn tử nói ở đây là cuộc chiến ngoại giao giữa các quốc gia và tập đoàn đối địch nhau việc đánh phá vào ngoại giao có thể nảy sinh ba loại tác dụng tăng cường liên minh cho mình làm tan rã liên minh của địch tức là lôi kéo bè bạn của địch thành bè bạn của mình hoặc thành người trung lập gây nên sự lục đục hoặc va chạm nảy lửa trong nội bộ địch đánh vào ngoại giao là làm suy yếu địch làm lớn mạnh mình làm cho địch không dễ thắng ta nhưng ta có thể khéo léo để thắng địch trừ nhà tùy trong những buổi đầu dựng nước cũng dùng đường lối đánh vào ngoại giao làm suy yếu địch rồi chiến thắng nó cuối cùng thống nhất được trung quốc năm công lịch năm trăm tám mươi mốt dương kiên tự xưng vua lấy quốc hiệu là tùy lúc ấy phía giang nam có nước trần biên cương có nước đột quyết dương kiên ôm chí lớn thống nhất trung quốc nước trần ngày càng l ụ n bại không có gì đáng sợ nhưng đột quyết là nước c ơ quân khỏe ngựa hay thường vượt biên giới vào quấy rối càng quét muốn thống nhất trung quốc phải tiêu diệt nước này thế nhưng người nước này lại giỏi cưỡi ngựa bắn cung rất khó đối phó lúc ấy phụng s a đô ý trường tôn thanh đề nghị thông qua ngoại giao để đánh phá làm tan rã tập đoàn thống trị đột quyết dương kiên rất coi trọng đề nghị đó thân chinh gặp gỡ trường tôn thanh dùng chính sách ngoại giao hợp với kẻ yếu ly kẻ mạnh tạo điều kiện để trị phục đột quyết nước đột quyết vốn có nhiều thế lực năm năm trăm tám mươi mốt nhiếp đồ được dựng lên làm thủ lĩnh theo đó là bốn năm người đều tự xưng hùng xưng bá nội bộ nước độ quyết đã có dấu vết rạn nứt nhưng kiên cử sứ giả đi quan hệ với từng thế lực cuối cùng có hai trong số những thế lực đó ngã theo nước tùy nội bộ mâu thuẫn nên nước độ quyết hành động không thống nhất các thế lực từ gầm ghè nhau đến chỗ công kích nhau trừ nhà tùy ngồi cách sông ngắm lửa chuẩn bị trong ba năm đến năm năm trăm tám mươi ba đem hai mươi vạn quân đánh đột quyết các thế lực đột quyết quay ra chém giết nhau nhà tùy h thừa thế bình định luôn nước này thống nhất vùng biên cương phía bắc trung quốc đánh ngoại giao thời ấy chủ yếu dùng đòn xeo lợi ích nắm được sự rạn nứt trong nội bộ địch khoét sâu mâu thuẫn rồi gây chia rẽ khiến địch tự tiêu hao lực lượng của mình chờ đến lúc các phe nhóm của địch tranh đấu nhau bị suy yếu lại không đề phòng lúc đó ta mới tấn công thì chẳng mất bao nhiêu h ơ i sức mà có thể quét sạch được giặc vận dụng mưu lược đánh ngoại giao vào hoạt động kinh tế không thể bê nguyên xi、si、vào mà phải lược bỏ những nội dung như môi móc ly i á n g hại người lợi ta đi chỉ giữ lại những nội dung quý báu là quản giao bạn bè biến thù thành bạn xây dựng một quan hệ xã hội rộng rãi bởi vậy khi được vận dụng vào lĩnh vực kinh tế đánh ngoại giao trở thành kết giao kết giao bao hàm ý nghĩa giao thiệp rộng rãi thêm bạn bớt thù bạn bè đông thì nhận được nhiều sự giúp đỡ thông tin tiếp nhận cũng nhiều bởi vậy mà hướng đi của xí nghiệp cũng nhiều nền tảng để kết giao trong lĩnh vực kinh tế chủ yếu là đòn xeo kinh tế được thể hiện ở nhường lợi chia lợi và không tranh mối lợi do làm hại người khác mà có n h ư n g lợi có thể đổi lấy lòng người chia lợi có thể thêm được nhiều bạn bè hợp tác không tranh mối lợi do làm hại người khác có thể xây dựng hình tượng tốt đẹp cho xí nghiệp tăng lòng tin với xã hội ở n g ô gian g có xưởng dài bắt phá làm ăn phát tài d à i da sản xuất ra không đủ bán ngược lại xưởng dài từ châu thì sản phẩm ế đầy kho kinh doanh rất vất vả trong kinh doanh cùng ngành thường là quan hệ cạnh tranh nhưng khi s ư ở n g dài từ châu đề xuất ý kiến muốn đến s ư ở n g dài b á c xá học hỏi có người cho rằng đó là kiểu nuôi ong t à i áo nuôi cáo trong nhà thì giám đốc s ư ở n g dài b á c xá lại rất hào hiệp quyết định nhượng lợi cho s ư ở n g dài từ châu dạy cho họ kỹ thuật giúp thiết bị trong một năm đã làm cho s ư ở n g dài từ châu thay đổi hẳn sản xuất tiêu thụ đều phát đạt lợi nhuận tăng vọt lên xưởng dài bát xá nhượng lợi cho người đổi lại là được sự đối xử rất chân thành trong quá trình giao thiệp về sau x ư ớ n g d i à y từ châu trở thành người ủng hộ x ư ớ n g d i à y bắt xá nhất mục tiêu mà kinh doanh thương nghiệp theo đuổi là lợi nhuận là lợi ích riêng nếu như một mình theo đuổi một món l ợ i nào đó thấy khó đạt được thì chia cho người khác một nửa để cùng theo đuổi qua việc hợp tác sẽ có thể đạt được phân lợi thì sẽ được lợi muốn tham ăn một mình thì chẳng được thứ gì trong trường hợp đó phân lợi cho người rõ ràng là thông minh nhà triệu phú bào ngọc cương trong vấn đề tranh giành cổ phiếu ở cửu thương đã áp dụng phương pháp phân lợi cho người để được người ủng hộ rồi chiến thắng được đối thủ bào ngọc cương muốn xưng hùng ở cửu thương hồng kông đang g a đua với tập đoàn di hợp nhưng thực lực không đủ ông lý gia thành nắm trong tay hai mươi triệu cổ đông trong tay bào ngọc cương có cổ phần hoàng phố rất có máu mặt với chín mươi triệu cổ đông nhưng lý gia thành đem hai mươi triệu cổ đông cửu thương bán cho bào ngọc cương tạo điều kiện cho bào ngọc cương xưng h ù n g được ở cửu thương đối với một nhà kinh doanh hàng hóa t cớ kỵ là đi tìm lợi một mình càng kỵ kiểu kiêu ngạo khoe thế với người không có bạn thì không có ai đỡ đần hám lợi một mình dễ tăng thù địch khoe mẽ tự cao sẽ khiến người ta chán ghét có một giám đốc công ty nước ngoài có tầm nhìn rất xa trong vấn đề này ông giao du với rất nhiều bạn bè trong số đó có một nhà vật lý nhà vật lý này cũng bỏ nhiều công sức cho việc mở mang công ty của ông cách giao thiệp của ông là nói rõ ý đồ của mình cho người khác biết sau đó bỏ tiền ra cùng bạn bè thực hiện ý đồ đó nhờ người giám đốc có tầm nhìn sáng suốt ấy chỉ mấy năm trời ngắn ngủi nhờ sự giúp đỡ của bạn bè mức đầu tư vào ngành điện tử của công ty này tăng lên hơn ba lần thay đổi hẳn tình trạng kỹ thuật lạc hậu của công ty người đánh trận thì đánh vào ngoại giao người kinh doanh lại phải kết giao nhiều bạn bè thì nhiều người giúp đỡ nhiều người giúp đỡ thì dễ phát tài như vậy là kho sách nói com vn vừa gửi đến các bạn nội dung của ba kế 66, 67 và 68. mời các bạn đó nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế sáu mươi chín tránh chỗ thật đánh chỗ hư bỏ chỗ khó chọn chỗ dễ c mời v n m các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần ba la mã bàn về quyết sách vận trù thuộc quyển sách chiến quốc sách trong kinh doanh sáu mươi chín tránh chỗ t h ậ t đánh chỗ hư bỏ chỗ khó chọn chỗ dễ tôn tử nói bài binh bố trận và tấn công giống như nước c h ả y nước bao giờ cũng tránh chỗ cao chảy vào chỗ chủng đánh giặc phải tránh nơi phòng thủ kiên cố mà phải tìm đánh nơi mỏng mềnh yếu ớt giống như nước chảy theo thế đất càng quân đánh trận phải căn cứ tình hình bố phòng của địch để tìm cách thắng địch trong quân sự hư và t h ậ t chỉ là tương đối trong bố trí trận địa hành quân tác chiến cần phân biệt giữa t h ậ t và hư việc bố trí phòng quân đội không phải chỗ nào cũng vững mạnh như nhau bởi vì chỉ có tướng lĩnh ngu xuẩn mới dùng binh chia đều nếu chia đều như vậy sẽ không thể có một trận địa kiên cố và một binh lực ưu thế trong bố trí binh lực những nơi kiên cố và được phòng ngự chắc chắn thường là những nơi được cho là địch có thể tấn công còn những nơi bố trí ít lực lượng phòng bị mỏng manh đều được coi là địch không tấn công cho nên tránh chỗ t h ậ t đánh chỗ hư có thể một công mà được đôi việc tránh chỗ t h ậ t làm cho chủ lực của địch không có đất dụng vỏ đánh chỗ hư là làm cho địch không kịp đối phó trong chiến tranh hư và t h ậ t chuyển hóa một cách biện chính tránh chỗ t h ậ t đánh chỗ hư phá được chỗ hư mà làm yếu được chỗ t h ậ t trong chiến tranh thế lực đối địch thường chia ra yếu và mạnh bên yếu muốn thắng bên mạnh tuyệt nhiên không thể đụng đầu chính diện chỉ có thể nhằm chỗ nào địch phòng bị yếu mà đánh thời tam quốc trong trận quan độ giữa tào tháo và viên thiệu việc tào tháo đốt lương ở ô s à o chính là sự vận dụng khéo léo cách tránh t h ậ t để đánh h ư năm công lịch thứ hai trăm viên thiệu đem mấy chục vạn quân bài thế trận ở quan độ có ý muốn tiêu diệt tào tháo giành đất phía nam viên thiệu trong tay mấy chục vạn quân lính khỏe ngựa hay lương thực đầy đủ tào tháo chỉ có mấy vạn binh mã lương thảo thiếu thốn người ngựa phải nhìn đói nhìn khác nếu nói về thực lực thì tào tháo còn kém xa viên thiệu nếu đánh lâu dài quân đội của tào tháo sẽ chết đói cần phải đánh nhanh để chiến thắng viên thiệu thoát khỏi cảnh khốn khó nhưng đánh nhanh thế nào bài chiến trường chính diện thì khác gì lấy trứng chọi với đá tự mua lấy cái chết bởi vậy chỉ có thể tìm chỗ hiểm chỗ yếu nhất của viên thiệu mà đánh đ ằ n g lúc tàu tháo đứng ngồi không yên mưu sĩ của viên thiệu là hứa do sang hàng tàu tháo hiến kế viên thiệu có hơn vạn xe quân lương chứa ở Âu xào chỉ có thuần vu quỳnh cầm quân canh giữ tướng quân chỉ cần một lực lượng nhỏ tập tích xuất kỳ bất ý đốt hết kho lương thực ấy viên thiệu sẽ chẳng cần đánh cũng thua mấy câu đó làm cho tào tháo như tỉnh cơn mê đó chẳng phải là chỗ sơ hở mỏng manh mà lại vừa có liên quan đến toàn cục mà mình phải vắt óc ra tìm mãi đó sao tào tháo lập tức quyết định chỉ để lại tướng tào hồng và mấy người ở lại giữ bản doanh cử hai tướng tào nhân và hạ hầu đôn đem quân mây phục ở hai bên tả hữu bản doanh đề phòng quân của viên thiệu tập kích tự mình mang năm ngàn quân kỵ đang đêm tập kích ô s à o tào tháo dẫn quân đốt kho lương ô s à o một cách dễ dàng quân của viên thiệu chẳng đánh cũng rối loạn tào tháo thừa thế giáp công cả trước cả sau đánh bại viên thiệu trận quan độ là một điển hình của thế trận lấy yếu đánh mạnh tránh thực đánh hư có tiếng trong lịch sử trong hoạt động kinh tế giữa các đối thủ cạnh tranh bất kể trình độ kỹ thuật chất lượng sản phẩm hay thực lực kinh tế thế nào đều có sự phân biệt cao thấp yếu mạnh xí nghiệp thực lực còn yếu mỏng mà cạnh tranh với xí nghiệp có thực lực hùng hậu thì mười phần chắc có tám c h i ế phần thất bại phá sản bởi vậy nên học lấy các nguyên tắc quân sự là tránh thật đánh hư để cho dễ hiểu ta có thể giải thích nguyên tắc ấy bằng khái niệm bỏ cái khó chọn cái dễ lấy bỏ cái khó chọn cái dễ l à nguyên tắc kinh doanh tương đối thích hợp với những xí nghiệp thực lực mỏng manh vốn liếng ít ỏi bởi vì trên thị trường hàng hóa bao la muốn tấn công từ chính diện chăng lấy một chỗ đứng trong lĩnh vực hàng tiêu dùng là một việc cực kỳ khó khăn nhưng nếu tìm lấy một chỗ trống nho nhỏ trên thị trường bao la để đưa hạng mục kinh doanh của mình vào thì lại có thể được ví dụ trong những năm năm mươi sáu mươi người nhật không trực tiếp đối đầu với người mỹ bằng loại xe hơi du lịch sang trọng mà đầu tư nghiên cứu loại xe du lịch nhỏ ít hao xăng kiểu dáng đẹp nên rất nhanh chiếm lĩnh thị trường về sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ trên thế giới đã cung cấp thị trường cho mặt hàng xe du lịch nhỏ của nhật hoặc như một công ty sản xuất đồ điện tương đối nhỏ của mỹ vì không cách nào cạnh tranh với những công ty lớn sản xuất được cả máy thu hình màu bèn lấy người du lịch làm đối tượng đưa ra loại máy thu hình đen trắng kiểu s á c h tay loại sản phẩm này vừa ra đời rất được hoan nghênh trong dòng thác kinh tế hàng hóa ở trung quốc cũng có nhiều nhà máy rơi vào tình trạng kinh doanh thua lỗ nhưng họ đã tìm ra được giải pháp mục đích kinh doanh để chen chân vào chỗ trống khe hở trên thị trường và cũng có những thành công đáng kể ví dụ có một xưởng quân đội trước đây chuyên sản xuất dài quân dụng vì nhu cầu quân dụng giảm đi nên hoạt động kinh doanh của xưởng cũng đi xuống lúc đó nhờ nâng cấp hàng quần áo tăng thêm nhiều kiểu dáng và mẫu mã sản phẩm nên những nhà máy khác đã chiếm hết lợi thế trên thị trường vậy làm thế nào bây giờ qua điều tra và suy nghĩ đ ả n g đạo xưởng bỗng phát hiện ra lối thoát ngay dưới chân mình sản phẩm dài bộ đội của xưởng trước đây từng được xã hội ưa chuộng ngày nay người thành phố không đi dài bộ đội nữa thì xuống nông thôn thử xem những vùng giàu có người ta đi dài cao cấp lẽ nào người ở vùng có mức sống thấp cũng bỏ ra hàng trăm nhân dân tệ để mua một đôi dài qua mấy lần luận chứng lãnh đạo xí nghiệp đã xác định được đối tượng tiêu tư thụ sản phẩm của mình đó là nông dân ở vùng kinh tế chưa phát triển do chất lượng dày tốt giá rẻ và thích hợp với người lao động nên dài bộ đội rất được nông dân ưa chuộng t xí nghiệp này qua vận dụng trí tuệ đã tìm ra một lối thoát rộng lớn ngay dưới chân mình một xưởng nhỏ khác ở phía nam chuyên gia công các loại cúc áo nhỏ xíu giá mấy xu nhưng cũng làm nên được nhiều chuyện dựa trên sản phẩm và thu được khoản lợi nhuận không phải nhỏ điều đó cho thấy thị trường dù có phòng vinh đến đâu cũng sẽ có những khoảng trống cạnh tranh tuy kịch liệt nhưng khó tránh khỏi những kẻ hỏng bất kể một nhà máy hay nhà doanh nghiệp nào chỉ cần chịu khó động não cũng sẽ tìm ra được hạng mục kinh doanh tương đối dễ dàng với khả năng của mình tóm lại cái đạo dùng binh là nước chảy vào chỗ trũng quân đánh vào chỗ hư yếu tất có lợi cái đạo của nghề buôn là đi vào chỗ rộng r ẻ dễ hàng bán chỗ thiếu sẽ đắt sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế thứ bảy mươi trong tám mươi tám kế làm giàu bảy mươi biết khó mà lui không thiệt mà còn lời trong ngô khởi binh pháp có nêu chẳng cần phải bói toán cũng có thể đoán định được có sáu loại tình huống tránh xa kẻ địch một là đất đai của địch rộng lớn dân chúng vừa giàu có no đủ vừa đông đảo hai là cấp trên yêu mến cấp dưới gia ơn gia huệ một cách rộng rãi ba là thưởng phạt nghiêm minh có công có tội xử lý kịp thời bốn là tùy công lớn nhỏ mà gia phong quan chức yêu dùng người hiền tài năm là quân số đông vũ khí tinh nhuệ sáu là có sự giúp đỡ của các nước còn được viện trợ của các nước lớn p h ạ m những mặt nói trên nếu không bằng kẻ địch thì nên tránh ngay mà không chần chừ c h ứ nên giao chiến với địch cũng có nghĩa là gặp được dịp c ơ thể tiến công thì tiến công nếu thấy khó thắng thì nên lui lại trong bách chiến kỳ pháp thoái chiến cũng có nêu phàm chiến đấu với địch n ư ớ c địch đông ta ít địa hình bất lợi sức không thể tranh được nên rút ngay mà tránh c ơ thể giữ được toàn vẹn quân lực khi điều kiện chiến tranh không có lợi cho phía ta không nên đụng đầu với địch mà phải mau chóng tránh đi như thế mới giữ được lực lượng của mình một cách có hiệu quả biết khó mà lôi l à chiến thuật phù hợp với quy luật tự nhiên của hoạt động quân sự hành động quân sự có tấn công có phòng ngự có tiếng cũng có lui trong chiến tranh mục đích của quân sự là bảo toàn được mình tiêu diệt được địch tiêu diệt địch để bảo toàn mình được tốt hơn bảo toàn mình để tiêu diệt địch được nhiều hơn trong trường hợp không có cách nào tiêu diệt được địch mà ngược lại còn có thể bị địch tiêu diệt thì lui bước một cách có tổ chức bảo toàn quân số một cách có hiệu quả như vậy còn có ý nghĩa hơn là tấn công mà không có mảy may hy vọng sẽ thắng mục đích gia c á c lượng xuất quân b ắ t phạt là muốn tiêu diệt chính quyền tào tháo nhưng mỗi lần ra quân là nảy sinh những thay đổi nên phải chủ động rút quân b ắ t phạt lần thứ nhất đánh chiếm ba quận của quang trung một cách thắng lợi mở rộng được đất đai cho nước thục và làm rung chuyển chính quyền của tào ngụy có thể nói đã giành được thắng lợi vẻ vang nhưng do mã tốc làm mất n h a i đình nên kế hoạch bị thay đổi đánh tiếp nữa không có gì đảm bảo thắng lợi mà còn có khả năng dẫn đến thất bại do các lượng đã quả đoán trước thời cơ rút quân có trật tự có tổ chức để bảo toàn lực lượng b ắ t phạt lần thứ hai tình thế vô cùng có lợi quân thục ra khỏi cửa ải vây quân ngụy ở trần thương thắng lợi đang hứa hẹn nhưng do lương thực tiếp ứng không kịp thời gia cát lượng chủ động thả vòng vây và rút quân về trên đường rút quân đã chém được tướng nước ngụy là vương sông nguyên tắc tác chiến của gia cát lượng là tiến được hãy tiến không tiến được thì lui có thắng mới đánh không thể thắng thì rút lui đánh là phải thắng địch lui chân có thể giữ được mình nên những trận đánh do gia cát lượng chỉ huy chưa từng thấy xảy ra mất mát lớn lao trong kinh doanh xí nghiệp cũng tồn tại vấn đề tiến và thoái mà chuẩn mực để chọn lựa tiến hay thoái trong hoạt động kinh doanh là lãi và lỗ tiến là để lấy lãi thoái là để bớt lỗ nếu kết quả của tiến là lỗ vốn thì sự tiến l ầ n ấy đã sinh ra một hiệu số âm như thế thì hà đừng tiến ngược lại kết quả của thói lui là giảm bớt mất mát lỗ lã giảm bớt hiệu số âm đi như vậy sự thói lui ấy lại có ý nghĩa là sinh lãi cho nên lựa chọn tiến hay lui có quan hệ nội tại của nó những nhà doanh nghiệp có tư duy biện chứng mới có thể hiểu được nên xử lý quan hệ tiến thoái như thế nào cho tốt ông đằng điền điền ở nhật bản từng nói rằng một khi đã quyết định đầu tư vào một sự nghiệp gì người do thái đ ề u c căn cứ vào ba mốc thời gian để vạch ra kế hoạch lần lượt là một tháng hai tháng ba tháng sau một tháng cho dù thấy giữa dự đoán và thực tế có đôi chút sai lệch họ cũng không cho là lạ bởi vì họ hiểu rằng giữa thực tế và dự đoán bao giờ cũng có một khoảng cách do vậy họ vẫn tiếp tục đầu tư thêm sau hai tháng tình hình vẫn không khả quan hơn song người do thái vẫn tiếp tục gia tăng đầu tư quyết tâm không hề lây chuyển thế nhưng đến tháng thứ ba mà tình hình vẫn không chuyển biến tốt thì lúc này người do thái mới dứt khoát từ bỏ sự nghiệp ấy họ vứt bỏ những cố gắng và những khoản đầu tư trước đây chuyển từ thế công sang thoái lui đối với việc chọn lựa sự nghiệp và thay đổi chọn lựa ấy người do thái h ơ i sức t h ẳ n g nhiên họ biết rằng nếu không có chuyển biến tốt mà đầu tư nữa thì chẳng ích lợi gì thà chấm dứt sớm sẽ bớt mất mát tiền của việc đó chẳng phải là sinh lãi sao đấy là một kiểu thoái tức là quyết đoán chấm dứt cái hạng mục đầu tư có tương lai ảm đạm để ngăn chặn sự tiếp tục mất mát quan hệ giữa tiến với lui lãi với lỗ trong quản lý xí nghiệp có thể làm nên nhiều chuyện nhìn chung tiến hay phát triển có thể mở rộng doanh lợi lùi bước hay đình đốn dừng lại sẽ làm cho xí nghiệp co lại thế nhưng trong quá trình phát triển xí nghiệp tùy thời kỳ tùy trường hợp mà tiến và thoái mang lại những kết quả khác nhau thí dụ khi một sản phẩm mới của xí nghiệp chưa có tiền đồ lúc này mà tiến lên thì sẽ lỗ to ngược lại nếu lùi bước có thể giảm được thiệt hại thua lỗ như vậy trong hoàn cảnh này thoái lại có ý nghĩa hơn tiếng khi một sản phẩm nào đó bắt đầu ế ẩm thì việc dừng sản xuất mặt hàng ấy được coi là động tác thoái c á i kiểu t h o á i lui này tuy giảm doanh lợi nhất thời nhưng tránh được những lỗ lã lớn do hàng loạt hàng tồn động gây nên thành ra lại có hiệu quả làm lợi khi một sản phẩm nào đó đang thuộc diện lỗ vốn nhưng vì lý do chính sách nên không thể không sản xuất vậy thì sản phẩm càng ít được sản xuất sẽ càng ít bị thua lỗ trong trường hợp này thói lui vẫn là tích cực nhà doanh nghiệp không thể học theo napoleon trong cách đánh ông thiên về tấn công chỉ có tiến công mới giành được thắng lợi mà hãy học tư máy ý tùy tình thế mà đổi khác tùy cơ ứng biến ông c h ữ trương rằng đạo làm tướng c ơ thể tiến thì tiến không tiến thì giữ không giữ được thì phải lui đạo kinh doanh trong xí nghiệp cũng phải như thế kiếm được lãi thì tiến không có lãi thì thoái giảm được thua lỗ cũng nên coi là một dạng lãi tiếp theo đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế bảy mươi mốt lấy kẻ nghỉ ngơi đánh người mệt mỏi lấy l ạ i bù lỗ mệt mỏi và sung sức là hai trạng thái trước khi tham chiến nếu thực lực hai bên tham chiến tương đương cách đánh thỏa đáng thì bên thể lực dồi dào thế nào cũng thắng bên mệt mỏi ốm yếu cho nên trong quân sự có chiến thuật lấy kẻ nghỉ ngơi đánh người mệt mỏi nghỉ ngơi là chỉ thể lực quân sĩ dồi dào tinh thần hăng hái sĩ khí tràn trề mệt mỏi hiển nhiên là chỉ tình trạng quân sĩ yếu đuối thể lực tồi tệ sĩ khí khắp trong hoạt động quân sự mệt mỏi thường đi đôi với xa và đói nghỉ ngơi thường đi đôi với gần và no xuất quân viễn chinh hành quân đường dài dĩ nhiên làm tiêu hao thể lực quân đội tạo nên một đội quân ốm yếu lê thê không những thế quân đội còn thiếu lương binh lính đói ăn lâu ngày tức dẫn đến sức mòn lực kiệt ngược lại quân ở gần thì hiển nhiên có thể lực dồi dào ăn uống no đủ cho nên nếu lấy quân ở gần đánh địch từ xa thì t ứ t sẽ giành thắng lợi cho nên tôn g tử từng nói lấy quân gần đánh địch từ xa đến dùng binh lính no đủ chống lại địch yếu đói đó là phương pháp thắng địch bằng thể lực trận quế lăng giữa quân tề với quân ngụy thời tiến quốc Là đ i ể nước ngụy đem quân vây kinh đô hàm đan của nước triệu lúc ấy nước tề và nước triệu là hai nước hữu hảo với nhau nước triệu bèn xin nước tề cứu viện sau khi nghiên cứu bàn bạc những người đứng đầu nước tề quyết định trước mắt hãy cho một ít binh lính xuống phía nam đánh quế lăng như vậy vừa củng cố quyết tâm đánh ngụy cho nước triệu mà cũng không làm tổn hại quyết tâm đánh triệu của nước ngụy trước mắt hãy cứ để hai bên vật lộn cho thật mệt mỏi ngồi hưởng lợi ngư ông chờ đến lúc quân nước ngụy mệt mỏi rồi mới tấn công tư tưởng chỉ đạo rất rõ ràng như thế đó quân đội hai nước cầm cự hơn một năm binh lính hai bên đều mệt mỏi nước tề cho rằng thời cơ đã đến bèn cử điền kỵ làm chủ tướng tôn tẫn làm quân sư đem quân chủ lực đi cứu nước triệu ý đồ của điền kỵ là tấn công vào chủ lực của quân ngụy để giải vây hàm đan tôn tẫn lại chủ trương đánh vào chỗ trống trải sơ hở làm cho quân đại lương đau mà phải rút bèn nói nay ngụy và triệu đánh nhau lính giỏi ngựa tốt đều mang ra ngoài cả bên trong chỉ còn bọn già yếu tướng quân hãy đem quân đánh cho đại lương đau mà phải rút chiếm hết đường giao thông quan trọng đánh vào nơi trống trải của nó nó phải bỏ nước triệu mà tự cứu mình như thế r a vừa cứu được nước triệu lại lừa được nước ngụy điền kỵ chấp nhận ý kiến đó của tôn t ẩ n đem chủ lực của quân tề đánh vào đại lương kinh đô của nước ngụy quân ngụy ở trong nước ít ỏi quá trước tình hình kinh đô nguy cấp quân chủ lực phải vội vàng về cứu đại lương khi quân nước ngụy về đến quế lăng trường đáng tỉnh hà nam ngày nay thì đụng độ với quân tề do đánh nước triệu lâu ngày quân lính nước ngụy bị tiêu hao nhiều lại thêm hành quân dài ngày lính tráng vô cùng mệt mỏi ngược lại quân nước tề lấy thế nghỉ ngơi đánh đội quân mệt mỏi này lại ở ngay gần đó nên t h ế lực dồi dào tinh thần phấn chấn đánh một trận làm đại bại chủ lực của quân nước ngụy đó là thắng lợi của quân đội tề với chiến thuật lấy kẻ nghỉ ngơi đánh người mệt mỏi của tôn tẫn nên chiến thắng được kẻ địch khỏe hơn mình trong kinh doanh xí nghiệp cũng tồn tại quan hệ nghỉ ngơi và mệt mỏi nhưng nếu đem so sánh với quan hệ lãi và lỗ thì quan hệ này kém nổi bật hơn cho nên khái niệm nghỉ ngơi và mệt mỏi trong kế sách quân sự được xử lý bằng quan hệ lãi và lỗ trong kinh doanh lãi và lỗ trong kinh doanh có liên quan đến sự mạnh yếu sống còn của xí nghiệp làm doanh nghiệp ai ai cũng muốn lãi chứ không muốn lỗ nhưng trong sự chuyển vận của kinh tế thì lãi và lỗ song song tồn tại một cách khách quan trong hạng mục kinh doanh vừa có mặt hàng lỗ vừa có mặt hàng lãi về thời gian kinh doanh có những thời gian lỗ cũng có những thời gian lãi cho nên nhà kinh doanh cần tỉnh táo không nên để cái lãi làm mụ mị đầu óc cũng không nên sợ lỗ đến mức không dám làm gì mà phải nên như những tướng soái thông minh trình diễn trò nghỉ ngơi và mệt mỏi nói trên vận dụng sự tồn tại khách quan của lãi và lỗ một cách hiệu quả theo kinh nghiệm của các doanh nghiệp thành công phương thức xử lý hiệu quả giữa lãi và lỗ là lấy lãi bù lỗ nhìn chung lấy lãi bù lỗ có hai loại khác nhau một là lấy mặt hàng lãi bù cho mặt hàng lỗ thí dụ kinh doanh đồ điện là hạng mục có lãi thế nhưng những dịch vụ kinh doanh như đưa hàng đến tận nhà dịch vụ hậu mãi bảo hành tại trạm cung cấp linh kiện phụ kiện đều là cung c ấ p phục vụ cho nên tất phải có sự lỗ vốn nhất định v à lại không có những dịch vụ miễn phí đó thì khó có thể thu hút được khách hàng sản phẩm sẽ khó bán hàng không bán được thì dù là thứ hàng có lãi cũng chẳng có lợi ích gì cho nên những dịch vụ miễn phí ấy tuy lỗ vốn nhưng không thể thiếu được phải lấy những h à n g mục có lãi bù cho những h à n g mục không có lãi nếu phục vụ cho thật tốt những mặt hàng không có lãi thì sẽ thu hút được nhiều khách hàng tất nhiên sẽ tăng lượng tiêu thụ mặt hàng có lãi thí dụ một doanh nghiệp đồ điện ở thượng hải kinh doanh các linh kiện có thứ hàng năm lỗ tới mấy trăm nhân dân tệ nhưng lại thu hút thêm được hàng vạn lượt khách hàng nhờ kinh doanh mặt hàng này bởi vì song song với việc mua những mặt hàng lỗ vốn người ta cũng mua rất nhiều mặt hàng có lãi của cửa hàng cho nên nhìn chung lại mở rộng được kinh doanh và tăng lãi cho cửa hàng trong kinh doanh cần có tầm nhìn để nhìn ra mối quan hệ biện chứng giữa mặt hàng có lãi và mặt hàng không có lãi để thực hiện được lấy lãi bù lỗ lấy lỗ tăng lãi hai là lấy thời kỳ lãi bù cho thời kỳ lỗ những mặt hàng có tính thời vụ thì nhịp độ sản xuất sẽ có lúc rộ lúc thưa ví dụ nhà máy nước ngọt mùa hè tất nhiên là bận mùa đông có thể nhàn hơn hoặc thời kỳ sản phẩm mới chưa thâm nhập được thị trường gây nên hiện tượng rỗi rãi trong công nhân hoặc thời kỳ sản phẩm tồn động buộc phải ngừng sản xuất công nhân không có việc làm đó là những thời kỳ thua lỗ của doanh nghiệp tuy ngừng sản xuất nhưng chi phí cố định vẫn phải trả nên kết quả là có chi mà không có thu vì vậy trong quá trình sản xuất doanh nghiệp nên cố tránh để xảy ra những thời kỳ như thế này còn nếu quả thực không có cách nào tránh khỏi thì phải áp dụng cách lấy lãi bù lỗ tức là lúc có lãi dành ra một khoản tiền nhất định để chi dùng cho lúc bị lỗ và phải vận dụng tốt thời gian rỗi rãi đó để bồi dưỡng kỹ thuật mới nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên hoặc sắp xếp cho họ được an dưỡng nghỉ ngơi để có sức khỏe làm thật tốt khi có nhiệm vụ mới như vậy là nội dung vừa rồi cũng đã khép lại kế 71 của quyển sách chiến quốc sách trong kinh doanh khoa sách nói com vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về kế 72 đường hướng tùy theo địch định hướng tùy nhu cầu cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe quyển sách 88 kế làm giàu chiến quốc sách trong kinh doanh do thí chủ hoàng bảo hà tài trợ thí chủ hoàng bảo hà mong rằng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 k h ó sách nói com vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần ba la mã của quyển sách chiến quốc sách trong kinh doanh 72. đường hướng tùy theo địch định hướng tùy nhu cầu t u â n tử nói rằng c o à n quân đánh trận cần nhất là phải nhìn rõ được ý đồ của địch căn cứ vào phương hướng hành động của địch để vạch ra đường lối hoạt động cho mình đem quân đi m u a nghìn dặm giết được tướng lĩnh địch đó là dùng biện pháp khéo léo để giành thắng lợi biện pháp khéo léo ở đây là bám sát hành động của địch căn cứ tình hình địch để xác định cách đánh lúc ban đầu phải e dè kín h đáo như gái chưa chồng để cho địch khỏi đề phòng khi tổ chức tiến công phải nhanh như thỏ bị đuổi để cho địch không kịp đề phòng cốt lõi của những lời nói này là đường hướng tùy theo địch lấy khéo léo mà thắng địch ở đây có thể hiểu đường hướng như sợi dây bật mực của thợ mộc phải nắm được tình hình và ý đồ của địch rồi mới hành động chờ đến khi địch tỏ ra đắc chí mới bất ngờ tấn công với biện pháp khéo léo đó c ơ thể với cái giá rất nhỏ đổi lấy một thắng lợi rất lớn tướng lĩnh nhà đường bùi hành kiệm chống lại quân đột quyết đã áp dụng phương pháp đường hướng tùy theo địch năm công lịch sáu trăm bảy mươi chín đường cao tông sai bùi hành kiệm đem mười tám vạn quân đi đánh đột quyết trước đó tướng nhà đường là tiêu tư nghiệp đã đem quân đi đánh đột quyết nhưng trên đường vận chuyển lương bị quân đột quyết chặn cướp mất toàn quân nhìn đói nhìn khác sức chiến đấu bị tiêu hao nên thất bại thảm hại còn bùi hành kiệm căn cứ vào sự tìm hiểu về các tướng lĩnh đột quyết đã phán đoán rằng địch có thể vẫn làm như cũ cho nên đã bàn bạc với các tướng lĩnh là sẽ tương kế tự kế bùi hành kiệm lệnh cho quân lính ngụy trang xe lính t h ầ m h ba trăm xe chở lương thực trong mỗi xe chở năm người lính tinh nhuệ mang theo cung đao mặt khác cho đến già lính yếu hộ tống theo xe và cho quân tinh nhuệ mai phục ở những nơi hiểm yếu lần trước quân c ó đột quyết đánh cướp xe lương dễ dàng được n ế m mùi béo bở lần này thấy có cả một đội quân lớn của nhà đường hộ tống chở lương mà đều là hạng già yếu nên chẳng cần suy nghĩ ra cướp xe quân lính chở lương của nhà đường chưa chịu nổi một đòn đã ào ào tháo chạy quân của đột quyết cướp được xe lương dễ dàng nên hí hửng đưa xe lương tới chỗ cỏ non thả yên cương cho ngựa ăn cỏ và mừng thắng lợi lúc này quân sĩ nhà đường n ú p trong xe lương bất ngờ nhất tề nhảy ra chém giết không t i ế c tai tiếng hô dậy đất quân nhà đường từ phía sau đuổi sát lên quân đột quyết không kịp thắng yên cương vội vàng tháo chạy dọc đường lại bị quân nhà đường phục kích hầu như bị tiêu diệt gọn trong trận đánh này bùi hành kiệm đã vận dụng chiến thuật đường hướng tùy theo địch hết sức thành công trong hoạt động kinh tế nên hiểu đường hướng tùy theo địch thành định hướng tùy nhu cầu tức là sản xuất kinh doanh theo nhu cầu của xã hội và căn cứ tình hình thị trường mà định giá sản phẩm cốt lõi của định hướng theo nhu cầu là thỏa mãn nhu cầu thị trường để tìm thị trường cho mình hãng xe hơi mercedes của đức đã theo đuổi không mệt mỏi nguyên tắc này với người tiêu dùng xe hơi an toàn là yêu cầu hàng đầu Những năm 50, hãng này đã cho ra đời một loại thân xe an toàn nhất thế giới nếu chẳng may bị tai nạn thân xe cũng không bị bẹp vô lăng bị va đập xong lại tự động giãn nở trở lại đảm bảo cho người lái an toàn tuyệt đối những năm sáu mươi hãng đã nghiên cứu chế tạo hệ thống phanh aps dùng bộ khống chế điện tử để khống chế bánh xe khi phanh gấp xe không bị lật những năm bảy mươi hãng lại nghiên cứu ra loại xe du lịch mới không bị lật trong trường hợp phức tạp mỗi cải tiến đều dựa trên sự thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng chính vì thế xe mercedes chiếm được ưu thế trên thị trường những năm tám mươi sau khi nộp thuế mỗi năm số lợi nhuận của hãng này lên tới sáu trăm năm mươi triệu đô la một điều cốt lõi nữa của định hướng theo nhu cầu là căn cứ vào tình trạng cung cầu mà linh hoạt điều chỉnh giá cả hợp lý giá cả là trị giá của sản phẩm nhưng giá cả thường hay quay lưng với giá trị của sản phẩm sự quay lưng đó là do quan hệ cung cầu làm đoàn xeo giá cả sẽ bị biến động lên xuống quanh trị giá sản phẩm khi cung ít hơn cầu giá cả sẽ trội hơn trị giá sản phẩm sản phẩm được bán với giá đắt khi cung và cầu ở mức ngang bằng giá cả phản ánh đúng trị giá khi cung lớn lên và vượt cầu giá cả thấp hơn trị giá bởi vậy ai tìm ra được mặt hàng đang khang hiếm trên thị trường người đó sẽ bán được giá hời hơn hàng của ai trên thị trường đang ở tình trạng cung lớn hơn cầu chẳng những không bán được giá hời mà còn rất khó bán thương trường cũng như chiến trường chỉ trong nháy mắt đã biến hóa khôn lường ngay cả cùng một mặt hàng nếu để thời gian kéo dài hàng bán đắt cũng trở thành hàng nhế chính vì thế mà cần phải giữ nguyên tắc bán hàng theo chân đến chợ những nhà kinh doanh hàng hóa sáng suốt đã nêu ra nguyên tắc ABC định hướng theo nhu cầu tức là chia việc bán một mặt hàng thành ba giai đoạn giai đoạn A chỉ thời kỳ đắt hàng hàng bán được giá cao giai đoạn B chỉ thời kỳ thị trường cân bằng không phải bù s o n g cũng không có lãi giai đoạn C chỉ thời kỳ hàng bắt đầu ế ẩm cần phải bán tống bán tháo đi thật nhanh nhằm tránh động vốn do hàng ứ động giá sử lượng bán ra của giai đoạn a là sáu mươi phần trăm tổng số hàng mua vào đó là lúc loại hàng này đang được giá trên thị trường vì vậy cần phải chuyển nhanh sang giai đoạn b hạ giá xuống bán hòa vốn khi giai đoạn b đã hoàn thành chừng ba mươi phần trăm thì trên thị trường đã xuất hiện những mầm mống ế ẩm phải lập tức chuyển ngay sang giai đoạn c hàng giảm giá bán tống bán t h ả o ra cũng chỉ chiếm mười phần trăm nếu một đơn đặt hàng q a giai đoạn abc chiếm lần lượt là sáu mươi ba mươi và mười phần trăm thì có thể nói chuyến hàng ấy đã thành công tính toán lại vẫn thấy lời loại kinh doanh này đã thể hiện một cách linh hoạt nguyên tắc định hướng tùy nhu cầu mục đích kinh doanh hàng hóa là kiếm lời thế nhưng nếu nhà kinh doanh chỉ biết lời không biết lỗ ngồi nhìn đống hàng ế cũng không biết xuống giá t h ì chứng tỏ về cơ bản họ không hiểu được nguyên tắc phải theo hàng theo chợ kết quả kinh doanh của họ không thoát được phải bù tiền sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế thứ bảy mươi ba trong tám mươi tám kế làm giàu bảy mươi ba thắng ở chỗ dễ thắng giành được chỗ dễ dành bách chiến kỳ lược là một tác phẩm mưu lược nổi tiếng của các nhà quân sự thời xưa rất có giá trị thực tiễn trong cuốn sách này đánh dễ được coi là một trong những mưu lạ bách thắng lưu b a ôm tác giả cuốn sách này cho rằng phương pháp thông thường của việc cầm quân tác chiến là tấn công từ chỗ nào giành thắng lợi dễ nhất n ế u quân của địch dàn ra nhiều chỗ thế nào cũng có chỗ đông chỗ ít chỗ mạnh chỗ yếu quân của ta nên tránh xa những chỗ có địch đông và bố phòng kiên cố mà nhằm đánh vào nơi chúng bố trí ít người và phòng bị sơ sài như thế sẽ đánh đâu được đấy đánh trận nào thắng trận ấy cũng như binh pháp đã nói người giỏi chỉ huy quân sự là người giành thắng lợi ở nơi dễ đánh thắng đó chính là ý nghĩa của khái niệm đánh dễ mưa lượt đánh giải này của lưu bá ôm cũng giải thích cho tư tưởng quân sự của tôn vũ bởi tôn vũ cũng từng nói rằng cầm quân đánh giặc chẳng khác nào lấy đá đập vào trứng đó là sự vận dụng tránh t h ậ t đánh hư một cách chuẩn xác những thức s ó i giỏi cầm quân khi chọn điểm tấn công phải tìm những khâu lỏng lẻo nhất của địch để cho sự tương quan lực lượng giữa bom mình với quân địch phải có sự chênh lệch như lấy đá đập vào trứng như thế rõ ràng là đánh đâu cũng được trăm trận trăm thắng những thí dụ như thế này trong chiến tranh cổ đại có rất nhiều chuyện chu đệ thừa cơ đánh kim lăng là một điển hình của việc đánh dễ năm công lịch 1398, chín u nguyên chương ốm chết truyền ngôi cho hoàng thái tôn chu doãn văn các vương thân được phong phiên vương khi chu nguyên chương còn sống đều có thế lực mạnh binh quyền nhiều nên tỏ ra không phục triều đình chu doãn văn nghe theo lời quyền thần dẹp bớt phiên vương yên vương chu đệ dần lấy danh nghĩa trừng phạt gian nịnh để bên vua trong sạch dấy quân làm phản ông bắt đầu dấy quân từ bắc bình đánh đây đánh đó ba năm chẳng nên công cán gì đang trong lúc buồn phiền thì có người bị triều đình giáng chức nay sang theo chu đệ báo cáo rằng kim lăng là nam k i m bây giờ kinh đô của nhà minh rất trống trải quân canh giữ rất ít c ơ thể thừa thế vào đánh sau khi phân tích tình thế chu đệ quyết tâm đánh thẳng vào kim lăng thế là chu đệ thân chinh cầm quân xuất phát từ bắc bình vòng qua những nơi triều đình c h o quân phòng thủ như tế nam sau sáu tháng trời quân chu đệ đến được chân thành kim lăng và đánh trận phá vỡ thành đá chu doãn văn mất tích chu đệ lên ngôi hoàng đế xưng là minh thành tổ những tướng s ó i thông minh đều hiểu được lý lẽ của mưu đánh dễ đánh trận dễ thắng đánh những trận dễ thắng trong kinh doanh hàng hóa lý lẽ này cũng có nghĩa tương tự thắng lợi quân sự là đánh t à n đối thủ thành công trong kinh doanh là kiếm được lời kẻ địch trong quân sự có chỗ mạnh mẽ kiên cố song cũng có nơi mỏng manh x u n g yếu các mặt hàng kinh doanh có thứ dễ làm dễ kiếm lãi song cũng có thứ khó bán khó kiếm lại. cho nên là một nhà kinh doanh hàng hóa nên học tư tưởng quân sự trong mưu đánh dễ c h ị u khó suy nghĩ tìm tòi xem mặt hàng nào dễ kinh doanh mà lại kiếm được lời tìm đúng rồi thì có thể thắng ngay trận đầu chọn không đúng thì có thể phải mày mò mãi trong thất bại thậm chí phá sản triệt để bởi vậy tìm đúng mục tiêu đánh dễ còn khó hơn nhiều so với lúc quyết tâm đi vào kinh doanh nếu trong quân sự đánh dễ tức là thắng ở dễ thắng thì trong buôn bán đánh dễ là g i à n h cái dễ dành trong thực tế ví dụ về những người theo lý lẽ giành được ở nơi dễ dành trước hết tìm đúng mặt hàng nắm chắc thời cơ kinh doanh ngay từ đầu đã thắng có rất nhiều tỷ phú hàng đầu của hồng kông lý gia thành đã qua những bước đường như thế năm hai mươi hai tuổi ông thành lập một xưởng đồ nhựa chuyên làm đồ chơi và dụng cụ gia đình mấy năm đầu làm ăn rất khó khăn đến khoảng giữa những năm năm mươi các nước âu mỹ rộ lên cơn sốt hoa nhựa nhà nào nhà nấy kể cả phòng làm việc cũng đua nhau cắm hoa nhựa như một thứ mốt ông lý gia thành thông minh đã nhìn đúng đây chính là mặt hàng dễ dành thế là lập tức chuyển hướng từ sản xuất đồ chơi sang sản xuất hoa nhựa chỉ trong vòng mấy năm riêng mặt hàng này ông đã kiếm lời hàng chục triệu đô la hồng kông t ư ớ n g đồ nhựa của ông cũng nhờ thế mà lớn mạnh lên mấy năm sau dự đoán hoa nhựa có thể sẽ ế và đồ chơi lại trở nên đắt hàng ông kịp thời quay trở lại sản xuất đồ chơi lần này ông lại nắm được một dịp dễ dành đồ chơi do ông sản xuất mỗi năm thu lãi hơn chục triệu đô la mỹ hai lần lý gia thành giành được cơ hội dễ dành không những làm cho ông phát tài mà còn đặt nền móng cho lâu đài kinh tế đồ sộ của họ lý đối với tất cả các mặt hàng kinh doanh dành cái dễ dành đều mang ý nghĩa chỉ đạo đối với các nhà kinh doanh chập chững vào đời hoặc những nhà kinh doanh muốn vươn lên trong thất bại lại càng có ý nghĩa lớn lao kinh doanh thì cần có vốn mà vốn được không ngoài ba hình thức nhà kinh doanh tích c ấ p được trong quá khứ vay mượn dưới các hình thức sự đóng góp của các cổ đông trong quá trình kinh doanh nếu không tìm đúng hạng mục kinh doanh thì tất sẽ thua lỗ liên tục nhà kinh doanh sẽ mất nguồn vốn ngân hàng có thể sẽ từ chối cho vay các cổ đông có thể xin rút lui tiền tự mình bỏ vào cũng đội nón ra đi không trở lại đó là cảnh ngộ đáng sợ nhất của nhà kinh doanh cho nên các nhà doanh nghiệp mới vào nghề hoặc những ai muốn vương d ậ y từ thất bại hãy học lấy thao lược đánh dễ của lưu bá ôn thận trọng ở trận đầu chọn đúng mặt hàng kinh doanh dành thời gian suy nghĩ tìm tòi mặt hàng dễ dành để từ đó phát tài sau đây khơ sách nói com vn mời các bạn cùng đến với kế bảy mươi bốn lính mệt thì dưỡng chiến hàng ế thì nghỉ sản xuất các tướng lĩnh giỏi về chỉ huy tác chiến đều biết quân đội có lúc sĩ khí tràn trề cũng có lúc giảm sút sinh lực thể lực của tướng sĩ có lúc dồi dào cũng có lúc suy giảm nếu quyền chủ động đánh hoặc không đánh thuộc về ta thì khi tướng sĩ khỏe mạnh hăng hái sĩ khí tràn trề đem quân đi đánh sẽ dễ dàng giành thắng lợi ngược lại dễ bị thất bại nói chung chinh chiến liên miên tất sẽ khiến tướng sĩ mệt mỏi trong trường hợp này người cầm quân chớ nên chủ động đánh địch Chỉ nên giữ là chính trong quá trình giữ để cho quân lính được nghỉ ngơi lưu bá ôn gọi phương pháp dùng binh này là dưỡng chiến binh sĩ vốn đã quá mệt mỏi muốn dùng binh có hiệu quả thì phải để cho tinh thần và thể lực họ có thời gian mà được phục hồi về việc dưỡng chiến trong bách chiến kỳ thư lưu bá ôn có bàn rằng trong quá trình giao chiến với địch nếu quân ta có bị thương vong nặng thì phải phân tích sĩ khí của quân lính nếu sĩ khí dồi dào thì khích lệ họ tiếp tục chiến đấu nếu sĩ khí suy giảm thì phải ngừng chiến đấu để cho quân lính nghỉ ngơi dưỡng tinh thần mãi ý chí đến khi thể lực và tinh thần binh lính đạt được mức có thể chiến đấu thì hãy để họ tiếp tục chiến đấu trong binh pháp cũng có nói cẩn thận dưỡng binh đừng vội vàng đi đánh để tích tụ thể lực và tinh thần cho binh lính lưu bá ôn đã dẫn chứng việc vua tần đem quân đánh nước sở để nói lên tầm quan trọng của dưỡng chiến cuối thời chiến quốc tần thủy hoàng hỏi đại tướng lý tính ta muốn lấy kinh châu của nước sở ngươi thử xem cần bao nhiêu người lý tính đáp không quá hai mươi vạn người tần thủy hoàng lại hỏi lão tướng vương tiễn được trả lời rằng không có sáu mươi vạn thì không xong tần t h ủ y hoàng bèn nói vương tướng quân dạ thật rồi chứ sao không lại sợ quân nước sở đến thế thế là sai lý tính và mông điềm mang hai mươi vạn quân đi đánh kinh châu vương tiễn thấy không được trọng dụng bèn k é u già về quê lưu tín h và mông điềm đánh nước sở mới đầu thắng vài trận về sau bị quân sở đánh cho thua to về sau thất bại lý tính chạy về nước tần tần thủy hoàng nổi giận thân chinh đến tần dương gặp vương tiễn m ờ i lệnh cho ông lĩnh quân ra trận vương tiễn nói thần già rồi bất lực nếu đại vương còn dùng đến không có sáu mươi vạn quân tôi không thể đi đánh được vua tần chấp nhận yêu cầu đó vương tiễn cầm quân ra trận tần thủy hoàng thân chinh tiễn ra tận ngoài thành người nước sở nghe tin vương tiễn đem quân đánh sở bèn huy động binh mã tích cực chống lại vương tiễn sau khi đưa quân ra tuyến trước không vội đ á n h ngay mà để cho binh sĩ được nghỉ ngơi thoải mái hàng ngày được tắm gội bữa ăn cũng được săn sóc chu đáo bản thân tướng quân cũng cùng chung sống với chiến sĩ qua một thời gian khá lâu vương hỏi trong doanh trại có ai biết bài trò gì vui không trả lời rằng có một số người chẳng có việc gì làm hàng ngày đi ném đá chơi vương tiễn nói quân lính lúc này có thể đánh trận được rồi vương tiễn đem quân xuất kích đại phá quân nước sở chém tướng nước sở là hạng yên cướp được rất nhiều thành trì thất bại của lý tính và thành công của vương tiễn nguyên nhân không ở chỗ dùng binh nhiều hay ít mà là ở chỗ hiểu và biết dùng binh quân đội nước tần chinh chiến nhiều năm tướng sĩ không được nghỉ ngơi nhìn chung là sức mòn lực kiệt lý tính không am hiểu điều đó nên đã đem số ít quân đi đánh nơi xa quân đã ít thì khi ra tuyến trước không nên tiến công ngay những tấn ư g sĩ mệt mỏi đó đánh một trận còn chống đỡ được đánh trận nữa thì không chống đỡ nổi cho nên cuối cùng đại bại vương tiễn mù già tính s â u rất am hiểu tình trạng của quân tần là một đội quân đã già nua không chỉnh đốn thì không thể ra chiến trường được song không thể nói điều đó với tần thủy hoàng nóng nảy được cho nên câu đầu tiên người lão tướng này nêu ra là xin sáu mươi vạn quân lão tướng đông quân cho dù án binh bất động thì quân nước sở cũng không dám k i n h suất mà tấn công địch không tấn công quân nước tần bèn nghỉ ngơi lấy sức cho nên vương t i ệ n xin nhiều quân như thế ra tuyến trước chủ yếu là để gây thành thế áp đảo địch nhằm dưỡng binh ngay tại tuyến trước đợi đến lúc quân lính đã khỏe khoắn cả về thể lực lẫn tinh thần đến b ư ớ c không đánh trận thì ngứa ngái tay chân lúc ấy mới cất q u ầ n đi đánh nước sở kết quả giành toàn thắng trong quá trình sản xuất của xí nghiệp con người thì làm việc máy thì chạy liên tục công nhân và máy móc sẽ có những lúc mệt mỏi khi thể lực con người suy giảm máy móc chạy quá tải chiều sức lao động tất sẽ giảm sút cho nên biện pháp dưỡng chiến cũng thích hợp cho cả việc sản xuất trong xí nghiệp trong quá trình sản xuất ở xí nghiệp nên đ ể cho công nhân có thời giờ nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe và tinh thần để máy móc có thời gian bảo dưỡng sửa chữa mài dao không chậm mất giờ chặt củi thời gian để xí nghiệp nghỉ ngơi cho lại sức chính là thời gian mài dao vậy quân đội dưỡng chiến là nhằm lúc không thể đánh thắng được thời gian xác đáng nhất để xí nghiệp nghỉ lại sức là lúc sản phẩm bắt đầu ứ động khi sản phẩm ứ động dừng sản xuất để chỉnh đốn là việc làm nhất cử lưỡng tiện một mặt có thể giảm lượng hàng sản xuất gây ứ động vốn mặt khác để công nhân cứ dịp xả hơi và lấy lại sức khỏe lúc này còn có thể sửa chữa bảo dưỡng máy móc nhà thực nghiệp cử phách nổi tiếng ở hồng kông tàu quang bưu là một doanh nghiệp cỡ lớn rất giỏi trong việc vận dụng nguyên tắc dưỡng chiến trong kinh doanh ông ngừng sản xuất để chỉnh đốn ở nhà máy dệt len hương châu chu hải là một thí dụ cụ thể nửa cuối năm 1982, n h à máy do ông xây dựng tại chu hải xuất hiện tình hình khó khăn về tiêu thụ hàng bắt đầu tồn động trong tình hình đó tàu quang bưu đã quyết đoán cho nhà máy ngừng sản xuất bốn tháng dùng thời gian đó để công nhân nghỉ ngơi lấy lại sức bồi dưỡng nghiệp vụ và nhân đó kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa máy móc ông chịu mọi tổn thất do việc này gây ra đến đầu năm 1983, t r o n g quý đầu chất lượng sản phẩm được nâng lên rõ rệt sản lượng tăng 15%, đẩy mạnh được tốc độ phát triển lúc đầu theo kế hoạch trong năm năm nhà máy mới trả xong vốn đầu tư nhưng do sản xuất phát triển mau lẹ mới hai năm rưỡi ông đã thu hồi được cả vốn lẫn lãi khoản đầu tư của mình thí dụ về sự thành công này nói lên rằng nếu biết vận dụng dưỡng chiến trong sản xuất hợp lý có thể làm cho xí nghiệp phát triển tốt hơn như vậy là kho sách nói com vn vừa gửi đến các bạn nội dung của kế 72, 73 và 74. m ờ i các bạn đó nghe n phần tiếp theo để tìm hiểu kế 75. m ư i ồ i thơm nhữ cá nhượng lợi kéo được khách